Tiên Hạ Kiếm Tông 112 chương 2206 không đắc tội nổi người Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên phố quân. Trong thần sắc lộ ra một chút kinh ngạc. Phố quân tiếp tục lên tiếng nói. Ta từng nghe đến thị trấn trên bách tính nói qua. Nếu là muốn bái một cao thủ vi sư. Muốn cho hắn lễ bái sư. Còn không thể quá tiện nghi. Thế nhưng là ta toàn thân trên dưới chỉ có sợi dây chuyền này đáng tiền nhất. Đây là nhà ta tổ truyền. Mang theo lớn lao phúc phận. Có thể giúp người gặp dữ hóa lành. Vạn sự bình an. Trong lời nói, phố quân chính là bắt đầu động thủ cẩy xuống trên cổ dây truyền. sợi dây truyền này chính là phố quân từ nhỏ mang ở trên người. Cho dù là tại hắn thời điểm khó khăn nhất. Thậm chí là lập tức sẽ đói thời điểm chết. Hắn đều là chưa hề động đẩy dây truyền suy nghĩ. Thế nhưng là. Hiện tại phố quân mười phần kiên quyết. Hắn cam nguyện cầm ra bản thân vật quý giá nhất đến bái sư để đổi lấy lực lượng cường đại. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua dây chuyền kia. Chính là là có một khối tốt nhất dương chi ngọc điêu khắc mà thành. Nhìn như chỉ có bạc dương lá cây hít cỡ tương đương. Phía trên điêu khắc long tưởng lại là sinh động như thật. Cho người ta một loại tựa hồ tùy thời muốn phục sinh cảm giác. Có lẽ là phố quân thực lực thật sự là quá yếu. Hắn căn bản là không có cách bảo vệ chân quý như thế dây chuyền. Vì vậy dây chuyền một sợi dây mười phần phổ thông. liền là đơn giản nhất kiên cố dây gai. Về phần kia dương chi ngọc phía trên. Cũng là bọc lấy một tầng bao tương. Nếu không phải người hữu tâm có thể đi quan sát. Chỉ sợ là rất khó phát hiện. Lắc đầu. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Tại ta chỗ này bái sư Không cần lễ bái sư Dây chuyển ngươi thu lại Kia là thứ thuộc về ngươi Bất quá tại thu ngươi làm đồ trước đó Ngươi trước muốn thông qua khảo nghiệm của ta Phố quân trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng Gấp giọng nói Dạng gì khảo nghiệm ta nhất định có thể Lý Kỳ Phong cười cười Thần dụ kiếm khẽ động Chạm dưới một cây thô to thanh tùng nhánh cây Kiếm khí lưu truyền Một thanh kiếm gỗ ra hiện ở trong tay của hắn. Đem kiếm đưa cho phố quân. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Muốn muốn đạt được thực lực cường đại dựa vào ngươi một bầu nhiệt huyết nhưng là không được. Còn cần một viên chính nghĩa tâm cùng kiên trì không ngừng cố gắng. Hôm nay ta truyền thụ cho ngươi đơn giản nhất kiếm chiêu. Ngươi mỗi ngày theo thứ tự luyện tập 3.000 lần. Kiên trì một tháng. Làm được ta liền thu ngươi làm đồ. Phố quân mười phần dứt khoát nói. Sáng sớm, sương mù. Nồng đậm sương mù tràn ngập Đại vu Sơn. Khiến cho Đại vu Sơn nhiều mấy phần tiên khí. Lý Kỳ Phong đứng ở trên nóc nhà. Ngắm nhìn xa xôi đông phương trở lại hiện ra quang mang. Cảm giác được mười phần thư sướng. Khác tạm không nói đến. Cách này Đại vu Sơn bên trong đích thật là khó được thế ngoại đào nguyên chi địa. Rời xa trong giang hồ ăn ăn oán oán Thị thị phi phi Cơm rau dưa sau khi thưởng thức thiên địa này cảnh đẹp cũng là mười phần hài lòng Phố quân đang luyện kiếm Hạt xương làm ướt quần áo của hắn trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi Trong đôi mắt mười phần chuyên chú Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là mười phần nghiêm túc Mỗi một kiếm vung ra đều là mang theo tấn mãnh lực đạo Tiếng xé gió liên tục không ngừng truyền ra Đối với phố quân khổ luyện, Lý Kỳ Phong cảm giác được mười phần hài lòng. Hít sâu một hơi. Không khí mới mẻ tiến vào phổi bên trong cảm giác vô cùng dễ chịu. Tỷ tỷ tỷ tì, tì Một trận thanh âm rất nhỏ truyền vào Lý Kỳ Phong mà thôi. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại một đảo hố sâu trước đó. Thải Châu Chính khoan thai tử đắc ngồi tại hố xuôi theo phía trên, ngâm nga cổ lão tiểu khúc. Trong hố sâu đều là độc xà. Vô số đầu độc xà giờ phút này chính di động tới thân thể. Quấn quanh thành một đoàn. Tựa hổ muốn leo lên ra hố sâu bên ngoài. Thế nhưng là. Mỗi lần có độc xà muốn leo ra thời điểm. Thải châu tay phải khẽ động. Liền đem sẽ phải leo ra hố sâu độc xà đánh rơi hạ hố xuôi theo. Người đã đến thải châu cười nói. Lộ ra răng trắng như tuyết. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, ngươi đang chờ ta Thải Châu vừa cười vừa nói. Đương nhiên, chúng ta tới làm một vụ giao dịch như thế nào Lý Kỳ Phong lập tức tới hào hứng. Vừa cười vừa nói, giao dịch gì Thải Châu nói. Rất đơn giản, ngươi dẫn ta ra ngoài, ta tìm cách giải quyết cho ngươi huyết trùng vấn đề. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói, giao dịch này ta thế nhưng là không dám. Thải Châu thần sắc lập tức biến đổi. Ngứ điệu cũng đề cao mấy phần. Lên tiếng hỏi. Vì cái gì Lý Kỳ Phong nói. Nếu là ta mang ngươi ra ngoài. Chỉ sợ liền đắc tội toàn bộ vu cổ tục. Ta cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Thải Châu cười cười. Nói. Chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội ta sao Lý Kỳ Phong nói. Cả hai tướng hải lấy hắn nhẹ. Đắc tội một người dù sao cũng so đắc tội một đám người mạnh hơn nhiều. Thải Châu vừa cười vừa nói đáng tiếc ngươi ước lượng sai, ngươi không nên đắc tội ta. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói ta không khỏi bạch ngươi ý tứ. Thải Châu nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. chậm rãi nói. Ngươi đã trúng đục. Là ta là ngươi bỏ xuống đục. trừ ta ra lại không người nào có thể giúp ngươi giải đục. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. trầm giọng nói Ngươi cũng đã biết cái gì gọi là đùa lửa Thải Châu nói Ta không biết cái gì gọi là đùa lửa Bất quá ta biết nếu là ngươi không giúp ta Chỉ sợ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc Nhìn chăm chú lên Thải Châu đầu ngón tay kiếm khí sắc bén lưu động Ta biết ngươi cực kỳ phấn nộ Bất quá ta nói thật cho ngươi biết Nơi này là vạn độc hố Nếu là ngươi đồng sát tâm, như vậy nơi này độc xà đem sẽ vô tình gặm ăn ngươi. Thải Châu trầm rãi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trầm rãi nói có lẽ ta thật không nên đắc tội ngươi. Thải Châu gật gật đầu, nói như thế một cách thông minh lựa chọn. Hạ thật lâu tiểu tuyết rốt cuộc cũng đã ngừng. Thật dài vết bánh xe tại tuyết đỏng trên đường lộ ra mười phần mắt mắt. ba con khoái mã vẫn là chặn lại xe ngựa trước đó. liên thiên long thần sắc hết sức khó coi bên trái trên gương mặt một nói bàn tay ánh màu đỏ ấm ký mười phần trói mắt. trọng kiếm ra khỏi vỏ. bàng bạc kiếm khí càn quét mà ra chém tới xe ngựa. trong chốc lát toa xe ầm vang vỡ nát. quả nhiên là giả. liên thiên long ngữ khí băng lãnh nói. thương thiếu kiệt nhìn chăm chú lên liên thiên long. lên tiếng nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì Liên Thiên Long lạnh giọng nói. Rất đơn giản. Mang các ngươi sư huyên mùi hai người trở về. Thương Thiếu Kiệt nói, ngươi vậy chúng ta đi uy hiếp ta sư phụ cũng là vô sự vô bổ. Liên Thiên Long nói được hay không làm lại nói. Thương Thiếu Kiệt tự định giá một chút, nói ta có thể đi theo ngươi. Ngươi thả sư muội của ta. Liên Thiên Long cười lạnh nói, một cách cũng không thể đi. Thương thiếu kiệt thần sắc lập tức biến đổi Lên tiếng nói Sư muội ta cần chỉ liệu bệnh nhân Nàng không thể cho các ngươi đi Các ngươi dẫn ta đi Ta có thể thuyết phục sư phụ của ta Liên thiên long cười lạnh nói Không có khả năng Hai cái quả cân trung quy là phải mạnh hơn một cái Ta hiện tại một mực ta ngay cả ra lão tổ an nguy Những người khác ta coi như không cố được Giết là được Thiên hạ kiếm tông 112 chương 2207 vô danh tương trợ khổ khổ khổ. Toa xe bị hủy đi. Độc cô thần hút vào đại lượng không khí lạnh. Phổi bên trong cảm giác giống như có sao đâm bình thường. Mười phần không thoải mái. Lại lần nữa ho kịch liệt. Mỗi một lần ho khan đều khẽ động nổi thương. Trên trán lập tức chảy ra tinh tế mồ hôi lạnh. Cả người thân thể run rẩy kịch liệt. Lâm dính thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Lão tử kém một chút liền bị các ngươi lừa lúc đầu coi là lấy là một cái cỡ nào nhân vật lợi hại. Lại là chưa từng nghĩ là cái ma bệnh. Liên thiên long ngữ khí lạnh lùng nói. Độc cô thần cứng ếp đè xuống ho khan. ngẩng đầu nhìn về phía liên thiên long. Trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng. Chầm rãi nói. Giống như là người như ngươi. Cũng chỉ có thể là lấn yếu sợ mạnh Nghĩ đến không còn có bao lớn bản sự Muốn chết Liên thiên long lên tiếng nói Thân thể đột nhiên khẽ động Xong tay cầm đao chém giết hướng độc cô thần Tại liên thiên long động trong nháy mắt Thương thiếu kiệt cùng lâm dính Thân thể đồng thời khẽ động ý đồ cản lại liên thiên long Rộng kiếm liên tục mà động Thương thiếu kiệt cùng lâm dính đều là bị đánh lui Chém tới độc cô thần Độc cô thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Liên Thiên Long thực lực rất mạnh. Đỉnh phong thời kỳ hắn tự nhiên là không sợ chút nào. Thế nhưng là hắn hiện tại bất quá là một bệnh nhân mà thôi. Hắn chỉ có một lần suốt kiếm thời cơ. Vì vậy hắn chỉ có thể chọc giận Liên Thiên Long. Rộng kiếm càng ngày càng gần. Độc cô thần trong thần sắc ý cười từ từ thu liếm, hàn mang đại thịnh. Cầm kiếm tay khớp nối trở nên trắng bịch. độc cô thần cắn chặt môi bảo đảm mình sẽ không lo khan dạng này hắn kiếm mới có thể càng ổn nhanh chóng hơn càng mạnh mẽ hơn nói chết đi liên thiên long thần sắc trở nên giữ tợn vặn vẹo rộng kiếm phía trên tăng thêm mấy phần uy thế độc cô thần khóe miệng khẽ động một hơi khí lạnh hiện hiện tại rồng kiếm chém giết mà đến thời điểm hắn cũng là xuất kiếm một kiếm thẳng đến liên thiên long trái tim Liên Thiên Long lại là không thèm để ý chút nào trong tay dòng kiếm uy thế không giảm mảy may. Độc cô thần thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn kiếm càng nhanh một bước đã tới. Suy suy suy mũi kiếm đâm rách Liên Thiên Long trường bảo. Lại là không cách nào lại tiến thêm mảy may. Hỏa hoa liên tục tràn ra. Liên Thiên Long lại là mặc vào hộ giáp. rộng kiếm chém xuống độc cô thần tựa hồ tai hiếp khó thoát. Đinh bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Liên thiên long rộng kiếm lập tức bị đánh bay. Một đạo thon gầy thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Là vô danh. Nhĩ muốn giết huyên đệ của ta, ngươi cũng không ước lượng đo một cái tư cách của mình. Vô danh lạnh giọng nói. Ngươi là ai liên thiên long thần sắc trở nên càng thêm khó coi, lạnh giọng hỏi. Kiếm tung vô danh. Vô danh nhẹ nói. Kiếm tông người liên thiên long ánh mắt thu vào, chợt rơi vào độc cô thần trên thân chậm rãi nói, Thì ra là thế, ta nói là ai lớn lối như thế, nguyên lai là kiếm tông người. Vô danh lạnh giọng nói, ngươi không nên đối ta kiếm tông người hạ sát thủ. Liên thiên long hoạt động một chút cái cổ chậm rãi nói kiếm tông người lại có thể thế nào. Giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Vô danh nhìn thoáng qua độc cô thần. Nhẹ nói Ta tới còn tính là kịp thời A độc cô thần gật gật đầu Nói Coi như không muộn Vô danh vừa cười vừa nói Nơi này giao cho ta Các ngươi mau chóng rời đi Độc cô thần thần sắc hơi đổi Chợt gật gật đầu Nói Ngươi cẩn thận một chút Vô danh vừa cười vừa nói Yên tâm Đánh không lại ta còn chạy không được Sao độc cô thần nói Được Ngôn ngữ rơi xuống Độc cô thần đối lâm dính lên tiếng nói Đi Cách này, thương thiếu kiệt tựa hồ muốn nói cái gì? Độc cô thần có chút tức giận nói đi nhanh lên chúng ta lưu tại nơi này cũng chỉ có thể là liên lụy. Thương thiếu kiệt trong thần sắc không do dự nữa, mau chóng rời đi. Ngươi biết ngươi đắc tội là ai liên thiên long nhìn chăm chú lên vô danh chậm rãi nói. Hiện tại xe ngựa đã hủy. Thương thiếu kiệt cùng lâm dính mang theo bệnh nhân cái này liên lụy. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào đi xa. Liên Thiên Long tự nhiên là không sợ cái gì. Vô danh lắc đầu, chậm rãi nói, ta không muốn biết ngươi là ai. Nhưng là ta biết nếu là ngươi muốn đối huyên để của ta hạ sát thủ, ngươi hẳn phải chết. Liên Thiên Long cười lạnh nói. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Hôm nay ngươi đến thật là đụng phải đinh sắt. Cư nhiên như thế không biết trời cao đất rộng. Đây là tại muốn chết. Vô danh cười cười, nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Liên thiên long thần sắc giận dữ, trầm giọng nói, ngươi là đang tìm cách chết. Vô danh nói, ngươi nói nhảm thật là nhiều lắm. Trong thần sắc trở nên càng thêm tức giận, liên thiên long thân thể đột nhiên mà động trong tay dòng kiếm chém tới vô danh. Vô danh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thủ đoạn khẽ động. Trung điệp kiếm ảnh lập tức càn quét mà ra. Bao phủ hướng Liên Thiên Long. Tương đối Liên Thiên Long kiếm pháp đại khai đại hợp. Vô danh kiếm pháp thì là tuyệt thần khó lường. Ở khắp mọi nơi. Căn bản để Liên Thiên Long không cách nào bắt giữ. Mấy hơi ở giữa, hai người giao thủ trên trăm chiêu. Liên Thiên Long phát ra một tiếng quát nhẹ. Thân thể nhanh chóng hướng về sau bay ngược mà đi. Cổ họng của hắn phía trên. Nhiều một đạo dễ hiểu vết tích. Hắn lồng ngực phía trên quần áo trở nên lam lũ. Mấy đạo vết kiếm hết sức rõ ràng. Mồ hôi lạnh chảy ra. Nếu không phải hắn vừa rồi lui đầy đủ nhanh. Trên thân còn mặt nguyễn giáp hổ thân. Chỉ sợ hắn hiện tại đã chết bởi vô danh dưới kiếm. Trong thần sắc trở nên ngưng trọng. Liên thiên long không còn dám có chút chủ quan. Nhìn thoáng qua sau lưng hai vị lão giả tóc trắng. Lên tiếng nói. chu lão, lệ lão, làm phiền hai vị. Vô danh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, thế nào sợ liên thiên long chậm rãi nói. Ta hiện tại muốn chính là ngươi chết. Không quan tâm thủ đoạn gì. Vô danh gật gật đầu. Sau một khắc, chu lão cùng lệ lão hai người đồng thời xuất thủ tả hữu đều tông. Vô danh thần sắc trở nên mười phần tỉnh táo. Hắn một mực si mê với luyện kiếm. nhưng là hắn rất ít đối người xuất kiếm. Lúc trước sư phụ của hắn giao cho hắn liền là kỹ thuật giết người. Sư huyên của hắn vì để cho đến kiếm pháp của hắn có thể tăng lên. Chủ động khiêu chiến chết tại dưới kiếm của hắn. Cho tới nay, vô danh không phải vạn bất đắc dĩ phía dưới tuyệt không xuất kiếm. Lần này, vô danh chủ động xuất kiếm. Hắn xuất kiếm là vì cứu người, cứu huyên để của mình độc cô thần. Giờ phút này. Vô danh trong ấp nổi lên Lý Kỳ Phong căn dặn. Vô luận phát sinh dạng gì sự tình. Hắn đều muốn hộ đến độc cô thần an toàn. Hiện tại hắn không thể không xuất kiếm. Kiếm khí bén nhọn càn quét tứ phương. Kiếm ảnh trùng điệp. Hàn ý bức người. Vô danh kiếm đối mặt với hai vị lão nhân liên thủ không chút nào rơi vào hạ trong gió. Thậm chí hắn cưỡng chế một chút. Ba thanh kiếm liên tục đụng chạm lấy hỏa hoa văng khắp nơi. Vô danh thần sắc trở nên càng thêm tỉnh táo. Xuất kiếm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Tựa như là tật như gió. Căn bản không cho hai vị lão giả cơ hội thở giúp. Thiên hạ kiếm tông 112 chương 2208 dùng tâm ngoan độc vô danh kiếm càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng trở nên lăng lệ. Hắn vốn là luyện được một thân kỹ thuật giết người. Giờ phút này hắn sát tâm đã động. Tự nhiên là không cần lại có lưu thủ. Chiêu chiêu trí mạng. Hai tên lão giả thực lực mười phần không tầm thường. Đều là tôn sư cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là đối mặt với vô danh. Chiêu thức của bọn hắn cùng thực lực lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Liên tục dồn dập va chạm âm thanh truyền ra. Theo sát phía sau chính là vài tiếng kêu rên. Chỉ gặp hai tên lão giả kiếm trong tay đất là bị đánh bay. Trên cổ tay máu me đầm địa Lại là không cách nào lại ra sức. Vô danh lại là đánh gãy gân tay của bọn họ, làm đến bọn hắn lại không dùng sức. Liên thiên long thần sắc biến đến vô cùng khó coi, hiện tại hắn không thể không nhìn chăm chú vô danh. Nhìn đến ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi. Liên thiên long âm thanh lạnh lùng nói. Vô danh thần sắc bình tĩnh. Trầm rãi nói, nếu là ngươi nguyện ý cứ thế mà đi. Ta có thể coi như mọi chuyện cũng không phát sinh. Liên Thiên Long lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh. trầm giọng nói, ngươi cảm thấy khả năng sao vô danh những mày. Nhẹ nói, đã ngươi nhất định phải như thế. Như vậy ta cũng là không cần khách khí nữa cái gì. Liên Thiên Long phát ra gầm lên giận dữ tựa như là hung hãn lôi nổ vang. Thân thể khẽ động. Liên thiên long huy động rồng kiếm chém tới vô danh. Vô danh hai mắt không khỏi nheo lại. Tại kia rồng kiếm sắp cho hắn tạo thành uy hiếp thời điểm. Kiếm trong tay hắn đột nhiên khẽ động. Nhanh như kinh hồng. Thế như tiếng sấm. Đột nhiên trong lúc đó. Kiếm rơi vào liên thiên long hộ giáp phía trên. Uy lực càng sâu mấy phần. Một đạo chói tai ma sát âm thanh truyền ra. Nương theo lấy hỏa hoa tràn ra. Kia lực phòng ngự kinh người hộ thể bảo giáp thế mà bị ngạnh sinh sinh mở ra một đường vết sách. Máu tươi rất nhanh chảy ra. Liên thiên long thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn cảm thấy đau đớn trong lòng sinh ra một tia mãnh liệt nguy cơ. Gầm lên giận dữ phát ra. Liên thiên long tay trái khẽ động. Một màn hàn quang càn quét mà ra. Kiếm trong tay liên tục đâm giết mà ra. Ám sát hướng Liên Thiên Long ám khí toàn bộ bị đánh rơi. Một kiếm quét ngang, vô danh cản lại rộng kiếm, cổ tay rung lên, bá đạo lực đạo bộc phát ra, trực tiếp đẩy lui Liên Thiên Long rộng kiếm, vừa sải bước ra, kiếm trong tay ám sát hướng Liên Thiên Long cổ họng. Một kiếm này đầy đủ nhanh, đầy đủ hung ác, một kiếm chứng thực, Liên Thiên Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên thiên long sắc mặt biến đến hết sức khó coi trong đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi chi ý. Mặc dù hắn cũng là lão giang hồ. Trải qua vô số sóng to gió lớn. Thế nhưng là hắn chưa bao giờ giống là hôm nay như vậy tuyệt vọng. Đối mặt với vô danh kiếm. Hắn tựa như là thấy được tử thần giáng lâm. Hắn căn bản không có mảy may chống cự chi ý. Đinh đinh đinh. Bỗng nhiên trong lúc đó, ba đảo gấp rút mà thanh âm thanh thúy truyền ra. Ba chuôi phi đao đụng vào vô danh trên thân kiếm, khiến cho lấy vô danh hướng về sau rời khỏi nửa bước. Mặc dù là như thế, vô danh kiếm vẫn là tại Liên Thiên Long lồng ngực phía trên tăng thêm một vết thương. Liên bất bại, ngươi đã đến Liên Thiên Long thần sắc mừng rỡ nói. Một thân thể cao lớn, kiếm tinh mặt mày nam tử áo đen đột ngột xuất hiện tại giữa hai người. Vô danh lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Cái này liên bất bại lại có thể trong nháy mắt sử xuất áng khí đánh lôi của mình kiếm thực lực không còn dưới mình. Tam gia ngươi thật là là chật vật a. Đưa lưng về phía liên thiên long, liên bất bại không có chút nào cảm xúc nói. Liên thiên long trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Thế nhưng là hắn không dám phát tác. Liên bất bại tính tình là có tiếng lánh huyết. Thì sát. Đương nhiên là có thực lực người thường thường cũng tốt rất cao ngạo Liên bất bại chính là người như vậy Giờ phút này nếu là Liên Thiên Long đối với hắn có chút Chỉ sợ hắn có nếm mùi đau khổ Gia hỏa này thực lực rất mạnh Ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi Liên Thiên Long lên tiếng nói Yên tâm ta cũng không phải ngươi Liên bất bại trầm rãi nói trong giọng nói mang theo vài tia cuồng vọng Ánh mắt nhìn về phía vô danh Một tia cười lạnh trầm rãi hiển hiện. Liên bất bại cười lạnh nói. Cực kỳ tốt. Ngược lại là muốn xem một chút ngươi đến cùng có loại nào bản sự ngôn ngữ rơi xuống. Liên bất bại trường kiếm trong tay đột nhiên khẽ động. Kiếm tựa hồ so vô danh càng nhanh, mạnh hơn. Vô danh thần sắc không khỏi biến đổi. Trường kiếm hoàn cản trước người chẳng liên bất bại một kiếm này. Liên bất bại trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vì ý cười. kiếm trong tay thế đột nhiên biến đổi, liên tục 37 nhớ khoái kiếm sử xuất, một kiếm hơn hẳn một kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Vô Danh liên tục mà động, mỗi lần đều là đúng mức chặn đường Hạ Liên bất bại sát chiêu. A, Liên bất bại bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng. Trong thanh âm thê thê thảm thảm, cho người ta một loại nói không nên lời vô tận ai oán cảm giác. Vô Danh thần sắc biến đổi, kia hét dài một tiếng lại là có thể ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. trong nháy mắt, lồng ngực của hắn phía trên nhiều hai đạo vết thương, mặc dù không phải cực kỳ trí mạng, nhưng là đau nhức kịch liệt vẫn là kích thích vô danh thần kinh. sắc bén kiếm lần nữa ám sát mà đến, vô danh lập tức không còn chút nào nữa chậm chế, kiếm trong tay đột nhiên ám sát mà ra. sau một khắc liên bất bại lồng ngực phía trên nhiều một vết thương vừa xài bước ra vô danh kiếm trong tay hóa thành một đảo tật phong đập vào mặt mà đi liên bất bại kia lại nhanh lại ruột gì kiếm pháp hoàn toàn liền là đại vu gặp tiểu vu căn bản không có chống đỡ chi lực lại là mấy vết thương xuất hiện liên bất bại thân thể hướng về sau thối lui trong thần sắc cuồng vọng cùng phách lối biến mất không còn tâm hơi vô tung. Thay vào đó là ngưng trọng Trong đôi mắt hàn ý bức người Ánh mắt rủ xuống Liên bất Bại nhìn thoáng qua mình lồng ngực phía trên vết thương Ánh mắt lần nữa tập trung đến vô danh trên thân Không hề nghi ngờ Chỉ có nếm qua đau khổ về sau Hắn mới là minh bạch vô danh đến cùng lợi hại đến mức nào Cực kỳ tốt, rất không tệ Liên bất bại nhẹ nói Vô danh không nói tiếng nào hắn cẩn thận đề phòng liên bất bại bỗng nhiên cười cười hắn cười cực kỳ rất là đột nhiên liền tốt là kinh không vạn lý bỗng nhiên rơi ra bão tố đồng dạng vô danh vẫn là an tính đứng vững tam giả ngươi đuổi theo giết đào tẩu mấy người kia nơi này giao cho ta liền tốt nhớ ký bắt bọn hắn lại về sau trước phế đi bọn hắn miễn cho lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liên bất bại lạnh giọng nói liên thiên long thần sắc siết chặt chợt gật gật đầu nói ta đã biết ngôn ngữ rơi xuống liên thiên long chính là khởi hành vô danh yêu nguyên đứng vững liên bất bại trong thần sắc ý cười biến thành mãnh liệt sát ý cái này thế đạo vốn chính là tàn nhẫn có thể sống được người thường thường đều là không từ thủ đoạn người ngươi ở chỗ này làm hết thảy chỉ sợ là muốn lãng phí một cách vô ích liên bất bại chậm rãi nói Vô danh lông mày không khỏi nhăn lại Liên bất bại hoàn toàn chính xác rất là thông minh Hắn để Liên Thiên Long đuổi theo giết độc cô thần đám ba người Nói rõ chính là vì để vô danh phân thần Một người một khi phân thần chính là sẽ xuất hiện sơ hở cùng sai lầm Cao thủ giao phong bên trong Có thể nói là tính toán chi ly Bất kỳ cái gì một điểm sai lầm cùng sơ hở Cũng có thể sẽ bỏ mệnh Liên bất bại dụng tâm không thể bảo là không độc A Thiên Hạ Kiếm Tông 112 chương 2209 cường thế liên bất bại tính toán rất cao minh. Cũng là chính xác cầm chắc lấy vô danh tâm tư. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Đó chính là hắn không nên đánh giá thấp vô danh thực lực cùng vô danh cái kia một tay đáng sợ kỹ thuật giết người. Ta phụng Tông chủ chi mệnh muốn bảo vệ độc cô thần Chu Toàn. Đây là sứ mệnh của ta. Cũng là trách nhiệm của ta. Ta nhất định phải hoàn thành. Vô danh chậm rãi nói. Liên bất bại trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Vừa cười vừa nói đáng tiếc ngươi không có cơ hội như vậy. Chưa hẳn. Vô danh nhẹ nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Vô danh kiếm trong tay hơi động một chút. Kiếm khí bén nhọn lưu chuyển. Thân kiếm có chút run rẩy. Liên bất bại thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm thấy một cố cường đại sát khí Vô danh chưa hề đối với bất kỳ người nào động đậy sát tâm Hắn tại kiếm đạo tu luyện lính hội chi bên trên có vượt xa quá thường nhân thiên phú Hắn hoàn mỹ ghế thừa sư phụ một tay kỹ thuật giết người Thế nhưng là hắn có một viên nhân từ tâm Trong lòng thiện ý khiến cho hắn cực kỳ không muốn đi xuất kiếm giết người Lúc trước vì để cho đến kiếm đạo của hắn quy về hoàn chỉnh bên trong Sư huyên của hắn không tiếc lấy sinh mệnh của mình làm đại giá. Nhưng mặc dù là như thế, vô danh vẫn là không cách nào triệt để nắm giữ kỹ thuật giết người. Thế nhưng là... Giờ này khắc này. Vô danh sát tâm động. Quanh thân bộc phát ra cường đại sát ý, vô danh nhìn chăm chú lên liên bất bại, chậm rãi nói, ngươi không nên như thế. Lời nói vừa dứt, vô danh thân thể đột nhiên mà động. Kiếm trong tay nhanh như thiểm điện. Bàng bạc kiếm khí trào lên. Tựa như là đại giang đang cuộn trào. Liên bất bại thần sắc biến đổi. Giờ phút này hắn cảm thấy nguy cơ. Thân thể khẽ động. Vô danh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Liên tiếp tàn ảnh xuất hiện tại liên bất bại trong tầm mắt. Thật thật giả giả. Lại là khó mà tìm kiếm được vô danh chân thân. Một nháy mắt. Liên bất bại thân thể hướng về sau nhanh chóng thối lui. Hắn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng là. Vô danh đối với hắn động sát tâm. Sao lại để hắn như thế dễ như trở bàn tay rời đi. Một kiếm chém giết mà ra. Giữa thiên địa lập tức truyền ra một đạo to gió kiếm minh âm thanh. Liên bất bại cảm thấy một tia đau đớn. Ngay sau đó đau đớn vô hạn phóng đại. Chỉ gặp lồng ngực của hắn phía trên. Xuất hiện vết thương. Sau đó đang không ngừng mở rộng. Máu tươi không ngừng chảy ra. Ngũ tảng phế phủ không cách nào khống chế chảy ra. Làm sao có thể liên bất bại cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi. Đời này của hắn giết người vô số. Nhìn thấy qua các loại cường đại cách này cách nào sát chiêu. Thế nhưng là hắn căn bản không cách nào thấy rõ ràng vô danh một kiếm này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong đầu của hắn ký ức chỉ còn lại một đạo hàn quang. Không còn gì khác. Thế nhưng là kia một đạo hàn quang lại là trí mạng. Trong thần sắc trở nên càng thêm phức tạp. Liên bất bại ánh mắt nhìn về phía vô danh. Hắn tử không nghĩ tới chính là hắn sẽ chết đi như thế. Vô danh thân thể yêu nguyên đứng vững. Trong đôi mắt sung huyết, vô danh quanh thân lưu chuyển lên cường đại sát khí. Đây là kỹ thuật giết người một chiêu cuối cùng. Cho tới nay vô danh đều là không cách nào tu luyện tới cực hạn Thế nhưng là theo một kiếm này sử xuất, Vô danh kiếm đạo rốt cuộc có thể viên mãn Một chiêu cuối cùng này gọi là tử thần Một kiếm ra, sinh cơ tuyệt không Thải châu thật là là một cách ma ruột Lý Kỳ Phong trong lòng âm thầm cảm thán nói Trong cơ thể hắn huyết trùng chi hoạn còn chưa hóa giải Lại là chưa từng nghĩ lại chúng thải châu độc từ nhỏ tại đại vu sơn bên trong lớn lên thải châu một mực nghe tộc nhân kể đại vu sơn bên ngoài thế giới trong lòng của nàng sinh ra vô hạn chờ mong nàng vẫn muốn đi ra xem một chút thế giới bên ngoài thế nhưng là nàng một mực không có cơ hội như vậy theo lý kỳ phong đến thải châu thấy được hy vọng vì đạt tới mục đích của mình thải châu không tiếc cho lý kỳ phong hạ độc trong nhà gỗ thải châu chắp hai tay sau lưng Nghiếm nhiên là một vị tiểu đại nhân bình thường. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi xác định ngươi không thay đổi chủ ý Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh. Nhìn thoáng qua Thải Châu. Chầm rãi nói. Ta khuyên ngươi một câu đừng đùa lửa. Đem giải dược cho ta. Thải Châu thần sắc nói nghiêm túc. Ta làm cho ngươi giao dịch không được sao Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Ta cần giải dược. Thải Châu nói, ngươi đáp ứng trước yêu cầu của ta, ta mới có thể cho ngươi giải dược Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, con người của ta rét nhất người khác uy hiếp ta Thải Châu nói, ta không có uy hiếp ngươi, ta là tại thỉnh cầu ngươi Lý Kỳ Phong nói, vậy ngươi bây giờ tốt nhất cho ta giải dược Thải Châu lắc đầu Nói, ta không thể cho ngươi giải dược Cho ngươi giải dược Ta đem không có nửa điểm tư cách cùng ngươi làm giao dịch. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta đã cho ngươi cơ hội. Thải Châu nói, ngươi liền không thể thống thống khoái khoái đã đồng ý sao Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Lần nữa lắc đầu, Thải Châu tại vu cổ tục có rất cao địa vị. Toàn bộ trong tục, từ trên xuống dưới, đều là mười phần tôn sùng nàng. cái này khiến nàng từ nhỏ dưỡng thành không chút kiên kỳ tính cách. nhưng đúng là như thế, lý kỳ phong tuyệt đối không thể đem thải châu mang ra cách này đại vu sơn. cự tuyệt thải châu yêu cầu, hắn đắc tội là thải châu một người. nhưng nếu là lý kỳ phong đáp ứng thải châu yêu cầu, chỉ sợ là cùng toàn bộ vu cổ tục tại làm đúng. theo lý kỳ phong mấy ngày nay đối vu cổ tục hiểu rõ làm sâu sắc, hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ này. cũng là minh bạch lúc trước vu cổ tộc tại sao lại lọt vào toàn bộ giang hồ liên thủ rào sát vu cổ tộc thật là thật là đáng sợ vu cổ tộc tộc nhân từ nhỏ bắt đầu nuôi cổ tại rất nhiều vu cổ tộc nhân trong mắt bọn hắn cổ so sinh mệnh của mình đều trọng yếu bọn hắn chăn nuôi cổ đều là kịch độc chi vật khi cổ sau trưởng thành chính là từ lấy bọn hắn tự do điều khiển có thể nói là dù thần khó lường Để người khó lòng phòng bị. Cũng đúng là như thế. Lý Kỳ Phong từ trong nội tâm cảm giác được đáng sợ. Chẳng lẽ ngươi không muốn hóa giải trong cơ thể ngươi huyết trùng chi mắc sao Thải Châu lên tiếng hỏi ngược lại. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói cái này không phải ngươi nên quan tâm sự tình ta hiện tại cần phải làm là giải độc. Ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, ta là không thể nào cho ngươi giải dược. Thải Châu ngữ điệu lập tức đề cao mấy phần. Hai tay chống lạnh lộ ra rất là phấn nộ. Lý Kỳ phong tay phải khẽ động, một đạo kiếm khí bắn ra trực tiếp là tiến vào thải châu thể nội. Trong nháy mắt thải châu thần sắc trở nên hết sức khó coi. Có qua có lại. Ngươi cho ta hạ độc. Ta tại trong cơ thể của ngươi lưu lại một đạo kiếm khí. Độc phát thời điểm. Ta nếm thủ thống khổ. Ngươi tự nhiên cũng là muốn nếm thủ. Tại cái này vu cổ tục bên trong. ngươi khả năng cao cao tại thượng thế nhưng là tại ta chỗ này thế nhưng là không có người sẽ nuông chiều ngươi lý kỳ phong ngữ khí nghiêm túc nói thải châu thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi trong đôi mắt lại là hiện hiện ra lệ quang thật là tức chết ta rồi thải châu đối lý kỳ phong giống giận nói quay người rời đi mấy hơi về sau Thải Châu lại đi mà quay lại, đem một viên bình sứ màu trắng ném về Lý Kỳ Phong. Đây là giải dược. Thải Châu tức giận nói. Thiên hạ kiếm tông 112 chương 2.210 giải quyết huyết trùng trong núi không tối nguyệt. Phố quân yêu nguyên mỗi ngày chăm chỉ luyện kiếm. Từ sáng sớm đến giữa trưa lại đến tối. Hắn mỗi lần đều là đem chính mình mệt mỏi gần chết. Bất quá hắn sức khôi phục cũng rất là để người mời phần chấn kinh. Chỉ cần một đêm nghỉ ngơi. Hắn chính là lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Tiếp tục kiên trì không ngừng luyện kiếm. Đây hết thảy Lý Kỳ Phong để ở trong mắt trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Đối mặt với Lý Kỳ Phong cường thế cùng kiên quyết. Thải Châu tựa Hồ cũng tuyệt vọng rồi. Không tiếp tục tới tìm Lý Kỳ Phong. Hết thảy tận là một bộ tối nguyệt tính tốt bộ dáng. Thế nhưng là... Lý Kỳ Phong thể nội huyết trùng đã kinh biến đến mức càng thêm cường đại, trong mơ hồ còn có mấy phần mất khống chế dáng vẻ. Thời gian rút cuộc kéo không nổi. Lý Kỳ Phong không thể không đi lại tìm Vu cổ tộc lão tổ. Mặc dù Thải Châu luôn mồm có thể giúp Lý Kỳ Phong giải quyết huyết trùng chi hoạn, nhưng là Lý Kỳ Phong nhưng cũng không dám để Thải Châu đi cho giúp hắn. Từ đầu đến cuối, toàn bộ Vu cổ tộc đều là đối với hắn cách này kẻ ngoại. Lai duy trì lòng đề phòng. Nếu là hắn không chiếm được vu cổ tộc lão tổ đồng ý. Trong âm thầm cùng Thải Châu đạt thành ước định. Chỉ sợ hắn sẽ ở vào nguy cơ to lớn bên trong. Người đã suy nghĩ kỹ vu cổ tộc lão tổ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong trầm âm thanh hỏi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên lão tổ. Vừa cười vừa nói. Ta nghĩ hẳn là còn có biện pháp tốt hơn đến giải quyết huyết trùng cách phiền toái này. vu cổ tộc lão tổ cười cười nói đương nhiên lý kỳ phong nói lão tổ như thế nào mới có thể nguyện ý xuất thủ vu cổ tộc lão tổ trầm tư một chút nói rất đơn giản ngươi gia nhập ta vu cổ tộc như thế nào lý kỳ phong lông mày không khỏi nhíu một cái nói gia nhập vu cổ tộc lão tổ gật gật đầu nói ngươi có thể trở thành ta vu cổ tộc khách khanh lý kỳ phong nói ta cần là vu cổ tộc làm cái gì lão tổ vừa cười vừa nói rất đơn giản hồ đến ta vu cổ tộc chu toàn liền tốt lý kỳ phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tia nghi hoặc vu cổ tộc lão tổ đem một phong thư đưa đến lý kỳ phong trên tay trong thư lại là ghi chép tỉ mỉ lấy liên quan tới lý kỳ phong hết thảy mày nhăn lại lý kỳ phong trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh hiện tại Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao vu cổ tộc hội để hắn ở chỗ này lưu lại thời gian lâu như vậy. Ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Cũng chỉ có người như ngươi mới có thể một mực tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa của mình. Nếu là ngươi nguyện ý trở thành ta vu cổ tộc khách khanh. Ta ổn thỏa toàn lực vì ngươi hóa giải huyết trùng chi hoạn. vu cổ tộc lão tổ thần sắc nói nghiêm túc. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ nói. Tại cái này đại vu sơn bên trong Chỉ sợ thật là không có có người có thể uy hiếp được các ngươi A vu cổ tục lão tổ gật gật đầu Nói Cái này đại vu sơn đích thật là một chỗ lý tưởng tránh họ chi địa Thế nhưng là vu cổ tục người không có khả năng cả một đời đời ở chỗ này Nơi này là trung quy là ngăn cách Thật sự là nghèo quá quá rơi ở phía sau Lý Kỳ Phong nhíu mày lại chậm rãi nói Vu cổ tộc muốn rời khỏi cách này Đại Vu Sơn không sai. Vu cổ tộc lão tổ trầm rãi nói: "30 năm trước ta Vu cổ tộc bức bách tẩu ra Đại Vu Sơn, lại là không nghĩ tới tao ngộ toàn bộ giang hồ liên thủ rào sát, dưới sự bất đắc dĩ lần nữa trở về tới Đại Vu Sơn bên trong. Thế nhưng là nơi này trung quy là quá nghèo, sống sót rất khó a." Lý Kỳ Phong trầm rãi gật đầu, nói: "Ta hiểu được." vu cổ tục lão tổ nhẹ nói thế nào trở thành ta vu cổ tục khách khanh chỉ cần tại ta vu cổ tục gặp nạn thời điểm xuất thủ tương trợ liền tốt lý kỳ phong trầm tư một chút nói vu cổ tục muốn nhập thế sẽ không cần đánh khai sát giới a vu cổ tục lão tổ lắc đầu nói đương nhiên sẽ không ta chỉ muốn là vu cổ tục tìm được một chỗ có thể lâu dài sống yên phận địa phương mà thôi Thật chứ Lý Kỳ Phong lên tiếng nói Vu cổ tục lão tổ gật gật đầu nói coi là thật Lý Kỳ Phong nói có thể Liên Thiên Long lần nữa chặn đường tại thương thiếu kiệt ba người trước đó Trong thần sắc đều là tàn nhẫn chi ý Các ngươi cảm giác được các ngươi có thể đào tẩu sao Liên Thiên Long trong giọng nói đều là sát ý Độc cô thần nhìn chăm chú lên Liên Thiên Long chậm rãi nói Ai nói chúng ta muốn chạy trốn rồi Liên Thiên Long nói. Các ngươi cũng không có cơ hội đi chạy trốn. Lời nói vừa dứt Liên Thiên Long thân thể đột nhiên mà động đối độc cô thần xuất thủ. Bỗng nhiên trong lúc đó. Một thanh sắc bén kiếm trực tiếp xuyên qua Liên Thiên Long thân thể. Trong thần sắc lập tức ngạc nhiên Liên Thiên Long quay người nhìn về phía sau lưng vô danh. Vô danh mặt không biểu tình. chậm rãi rút ra kiếm. Vô danh quay người rời đi. Độc cô thần trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Đối vô danh giơ ngón tay cách lên. Nói. lợi hại. Mỗi lần đều là tới như thế kịp thời. Vô danh hoạt động một chút thủ đoạn. Nói thật tốt chỉ thương tại ta nên xuất hiện thời điểm ta sẽ xuất hiện. Độc cô thần cười gật gật đầu. Nửa tháng sau. Thần sắc trắng bệt lý kỳ phong chầm rãi thở dài ra một hơi. Trong cơ thể hắn huyết trùng đã là bị triệt để dẫn xuất. Chỉ cần điều dưỡng hôm nay liền sẽ không việc gì. vu cổ tục lão tổ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Ta đáp ứng ngươi sự tình làm được. Hy vọng ngươi cũng không cần nuốt lời. Lý Kỳ Phong nói đây là tự nhiên. Thải Châu, ngươi vào đi. vu cổ tục lão tổ trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói khẽ. Đang đợi Thải Châu bước nhanh tiến vào. lão tổ, ngươi không sao chứ? Thải châu trong giọng nói mang theo mấy phần lo lắng. Vu cổ tộc lão tổ lắc đầu, nói ta không sao. Trong lời nói, hắn cởi xuống một mực đeo đeo ở trên người kiếm, giao đến Thải châu trong tay, nhẹ nói, ngươi là ta Vu cổ tộc thiên tuyển người, lẽ ra mang theo Vu cổ tộc người đi hướng cuộc sống tốt hơn. Hiện tại ta đem cái này Vu thần kiếm giao cho ngươi. Về sau liền từ ngươi đến chúa tể vu cổ tộc vận mệnh Thải châu thần sắc lập tức biến đổi Lão tổ Ngươi cách này là ý gì A vu cổ tộc lão tổ lộ ra mỉm cười Nói Ngươi từ đầu đến cuối muốn học lớn lên Mà ta cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ chết đi Đây là dù ai cũng không cách nào tránh khỏi Ta đã sắp chết Về sau vu cổ tộc làm như thế nào phát triển phải xem ngươi rồi ngôn ngữ rơi xuống, vu cổ tộc lão tổ thân thể khẽ run lên trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra. lý kỳ phong thần sắc không khỏi biến đổi. Lão tổ thải châu trong thần sắc trở nên mười phần khẩn trương. khoát khoát tay. vu cổ tộc lão tổ nhẹ nói, vô sự. hít sâu một hơi. vu cổ tộc lão tổ tiếp tục lên tiếng nói. thải châu, đợi đến ta chết đi. Đem hải cốt của ta mai táng tại cái này đại vu sơn bên trong Sau đó ngươi dẫn đầu tộc nhân rời đi đại vu sơn đi Nhớ ký không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Tuyệt đối không nên vận dụng cổ thuật Để tránh đưa tới phiền phức Về phần làm sao cụ thể làm thế nào Sẽ có tục lão nói cho ngươi Thế nhưng là Thải châu tựa hồ còn phải lại ngôn ngữ vu cổ tục lão tổ khoát khoát tay, nói, ngươi ra ngoài đi, ta còn có việc cùng Lý Tông Chủ nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 112 chương 2211 người cuối cùng sẽ chết mỗi người trung quy là sẽ chết đi. Người tu luyện cũng sống như vậy. Mặc dù tuổi thọ của bọn hắn viễn siêu tại bình thường người người. Nhưng là bọn hắn thủy chung vẫn là người. Là người liền sẽ có thất tình lục dục tự nhiên cũng sẽ chết đi. Vu cổ tộc biết mình đại nạn đã tới. Vì vậy hắn vì lấy thân thể của mình làm dẫn tử. Dùng cách này đến hóa giải Lý Kỳ Phong thể nội huyết trùng. Làm như vậy hắn rất cao minh. Cũng là một loại ngoài ta còn ai rộng lượng. Dùng mình sau cùng sinh mệnh dư huy đem Lý Kỳ Phong cùng vu cổ tộc một mực buộc chặt cùng một chỗ. Nhìn chăm chú lên vu cổ tộc lão tổ, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Tại sao phải làm như vậy?" Lý Kỳ Phong trầm âm thanh hỏi. Lão tổ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trầm rãi nói: "Cho tới nay, ta đều có một cách mơ ước, đó chính là để Vu cổ tộc tộc nhân rời đi Đại Vu Sơn, tìm một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương, trồng trọt lao động, hái dâu dệt vải, đó mới là sinh hoạt. Cách này Đại Vu Sơn bên trong độc vật chứng khí tràn ngập, Vu cổ tộc người nếu là vẫn muốn sống sót thật sự là quá khó khăn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu nói: Vu cổ tộc cổ thuật trung quy là họa lớn. Lão tổ gật gật đầu nói: Điểm này ta đã sớm là nghĩ đến. Năm đó Vu cổ tộc bị người trong Giang Hồ liên hợp tiếu sát, rất nhiều Vu thuật đã là thất lạc. Hiện tại Vu cổ tộc Vu thuật đã không có năm đó loại kia uy lực. Từ khi lui về Đại Vu Sơn về sau. Ta chính là một mực nghiêm cấm vu cổ tộc người lại nuôi lớn hình cổ trùng. Hiện tại nuôi những cái kia cổ trùng đều cực kỳ không đáng chú ý. Không dễ dàng bị người phát hiện. Phong hiểm cũng không lớn. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Nhìn đến ngươi đã sớm là nghĩ sâu tính kỹ rồi lão tổ chậm rãi nói lúc trước ta vì che chở các tộc nhân. Từ thân cũng vậy bị trọng thương. Công lực đại giảm. Khi đó ta liền biết tính mạng của ta không hồi trưởng lâu. Cho nên ta một mực tại là tộc nhân lo lắng lấy. Cho bọn hắn tuyên dương thế giới bên ngoài phấn khích. Đợi đến những cái kia trong lòng còn có khúc mắt người chết đi. Hiện tại thời cơ rốt cuộc thành thục. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói yên tâm, ta sẽ tuân thủ lời hứa của ta. Lão Tổ gật gật đầu, nói, như thế đến nay ta chính là yên tâm. Ngôn ngữ rơi xuống. Lão tổ chậm rãi đứng người lên Hắn ngồi xiết bằng 30 năm Một đôi chân đã sớm là phế đi Thế nhưng là Giờ phút này Lão tổ vẫn là nương tựa theo tự thân nội lực đứng lên Đi ra trong nhà gỗ Ánh nắng tươi sáng Vu cổ tục lão tổ ngước nhìn trời cười to ba tiếng Sau đó ấm vang ngã xuống mỉm cười mà đi Vu cổ tục lão tổ qua đời Đây đối với vu cổ tộc tới nói thế nhưng là lớn lao bất hạnh. Rất nhiều tộc nhân khóc đứng không dậy nổi eo đến, có người thậm chí là khóc đã hôn mê. Thải Châu một mực là đỏ lên hai mắt, lại là một giọt nước mắt chưa rơi xuống. Nhận lấy vu thần kiếm, chính là mang ý nghĩa hắn là vu cổ tộc một đời mới tộc trưởng. Nàng không thể rơi lệ. Rơi lệ là mềm yếu biểu hiện, nàng muốn dẫn sắt lấy vu cổ tộc đi hướng cường đại. Lý Kỳ Phong một mực lấy người đứng xem thân phận duy trì trầm mặc, Vu cổ tộc lão tổ vì hắn hóa giải thể nội huyết trùng Đây không thể nghi ngờ là một phần thiên đại an tình Hắn tự nhiên là ghi nhớ trong lòng bên trong Nhất định phải hộ đến vu cổ tộc chu toàn Suy nghĩ ở giữa Chói tai ông Minh Chi Thanh truyền ra nhập Lý Kỳ Phong trong tay Sau một khắc Mũi tên bắn trùm mà tới lý kỳ phong thần sắc bỗng nhiên biến đổi vừa xài bước ra bàng bạc bà kiếm khí càn quét mà ra ngăn cản lại nổ bắn ra mà đến mũi tên có định nhân lý kỳ phong lên tiếng nói trong chốc lát đắm chìm trong trong bi thống vu cổ tộc nhân nhao nhao mà động tựa như là linh hoạt viên hầu bình thường bốn phía trốn thải châu xuất hiện tại lý kỳ phong bên người Trong thần sắc mang theo mấy phần phấn nổ Lên tiếng chất vấn Có phải hay không là ngươi mang tới người Lý Kỳ Phong nói Tuyệt không phải ta Thải Châu nói Kia vì sao bọn hắn sẽ xuất hiện nơi này Vài chục năm Ngươi là người thứ nhất đi vào đại Vu sơn người Lý Kỳ Phong thao túng kiếm khí Ngăn cản lại vòng tiếp theo mũi tên trầm rãi nói Ta có thể đi vào người khác tự nhiên cũng là có thể tiến vào thải châu phát ra hử lạnh một tiếng nói tốt nhất không phải ngươi vào cường hoành kiếm khí lý kỳ phong đem tất cả kiếm chặn lại trong rừng rậm truyền ra tiếng bước chân rồn rậm lý kỳ phong lông mày không khỏi nhăn lại trong lòng cũng của hắn là mười phần nghi hoặc rốt cuộc là ai có thể tiến vào cái này đại vu sơn bên trong rất nhanh Lần lượt từng thân ảnh tiến vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Là mấy tên lính võ trang đầy đủ. Số lượng đủ để đạt đến mấy ngàn người. Cùng nhau đến đây còn có ba tên quần áo lộng lấy hai tên lão giả một người trung niên nam tử. Ta chính là Hoài Vương tỏa hạ hắc hổ quân thống lính. Hôm nay ta xuất quân đến đây mục đích chỉ có một cái. Mang các ngươi vu cổ tộc đi Hoài Vương làm khách. một vị hán tử cao lớn trầm giọng nói lý kỳ phong trong lòng không khỏi run lên bây giờ cái này thánh nguyên đế quốc chư hầu cát cứ các phương thực lực phân tranh không ngừng đều là tại trắng trợn khuyết trương lấy thực lực của mình ý đồ đi cướp đoạt hoàng quyền vu cổ tộc công pháp dường dị nhất là cổ thuật để người khó lòng phòng bị nghĩ đến kia hoài vương chu đa nguyên đạt được vu cổ tộc tin tức Vì vậy phái ra đại lượng nhân mã Ý đồ muốn trưởng khống vu cổ tục cái này một tố cường đại lực lượng Cái này hoài vương thế nhưng là không có ý tốt A Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói Chúng ta vu cổ tục thế hệ sinh hoạt tại đại vu sơn bên trong Chưa hề rời đi Cũng không muốn rời đi Về phần cái gì hoài vương Chúng ta căn bản không biết Hắn mời chúng ta chỉ có thể là cảm ơn Một vị tục lão nhẹ nói Ta vu cổ tục luôn luôn là không tranh quyền thế Chuyện thế tục không phải chúng ta có thể tham dự Còn hy vọng các ngươi có thể lý giải Một vị khác tục lão lên tiếng nói Không có khả năng Hắc hổ quân thống lính cười lạnh nói Chuyện này cũng không phải các ngươi định đoạt Hoài vương liền là thánh chỉ Các ngươi không thể cự tuyệt ngôn ngữ vừa ra hắc hổ quân lập tức bộc phát ra cường đại sát khí dương cung bạc kiếm tùy thời chuẩn bị xuất thủ lý kỳ phong thần sắc trở nên rất là băng lãnh nghĩ đến cách này hoài vương là hạ mệnh lệnh bắt buộc muốn đem vu cổ tộc người mang về bất động thần sắc đi đến vu cổ tộc trước mặt mọi người lý kỳ phong chậm rãi nói vu cổ tộc nhân bất quá là một đám phổ thông sơn dân mà thôi làm gì làm phiền hoài vương quải niệm Mong rằng thống lính có thể đi trở về nói cho Hoài Vương Đại vu Sơn bên trong bản không có hắn muốn Cũng không cần bạch bạch lãng phí tâm huyết Ngươi là ai hắc hổ quân thống lính hỏi ngược lại Lý Kỳ Phong cười cười Nói ta bất quá là một người đứng xem mà thôi Vậy ngươi liền cho lão tử ta cút xa xa Nếu không ta để ngươi ăn một bữa roi Để ngươi muốn chết không được Muốn sống không thể Hắc hổ quân thống lính sắc mặt tức giận nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vẫn là mang theo ý cười, nhẹ nói cái này chỉ sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Cái này thật sự chính là gây tởm. Hắc hổ quân thống lính một mặt hung áp lên tiếng thuận thế bên trong trong tay roi ra quật mà ra. Thiên hạ kiếm tung 112 chương 2212 phấn nộ roi ra quật hướng về phía Lý Kỳ Phong. Khí thế hung hùng. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh Một chỉ điểm ra Kiếm khí bén nhọn lập tức đem roi ra rào sát vỡ nát Sau đó không chút nào cho vị này thống lính nửa phần sẽ Kiếm khí bén nhọn trực tiếp xuyên qua vai của hắn Một cái lỗ máu thình lình lọt vào trong tầm mắt Thống lính thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi Tại cách này trường hà quận bên trong hoài vương ngôn ngữ liền là thánh chỉ không người nào dám vi phạm hoài vương ý chí. bất kỳ người nào đều không được. thế nhưng là hôm nay, tại cái này đại vu sơn bên trong, lại là gặp chống cự. thật là gan to bằng trời các ngươi đây là tại muốn chết. thống lính thần sắc trở nên mười phần dữ tợn. bắn tên. giết cho ta. thống lính phấn nổ gào thét trong nháy mắt, lợi kiếm lần nữa nổ bắn ra mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Tay phải khẽ động. Hảo đáng kiếm khí trào lên mà ra. Hóa thành một đảo kiếm khí chi tường. Chặn nổ bắn ra mà ra mũi tên. Bỗng nhiên trong lúc đó, du dương tiếng địch vang lên. Trong rừng rậm, xa xa xa thanh âm vang lên. Nhìn kỹ phía dưới. Dày đặc độc xà trên mặt đất bò. Mỗi một đầu độc xà đều là thổ lộ lấy lưới rắn. Tốc độ cực nhanh. Đột nhiên trong lúc đó Bò độc xà tựa như là hắc ám bên trong ẩm nút thích khách Đột nhiên xông ra Đối với các binh sĩ phát ra một kích trí mạng Kêu rên âm thanh không ngừng vang lên Mấy tên lính võ trang đầy đủ liên tiếp ngã xuống trong thần sắc lộ ra vô cùng thống khổ Thải châu thần sắc trở nên rất là tức giận Vu cổ tộc lão tổ vừa mới qua đời Bọn gia hỏa này chính là đến tuyết thượng thêm xương Trong lòng nàng sát ý trước nay chưa từng có mãnh liệt. Cường đại niệm lực càn quét mà ra. Rơi xuống tại mặt đất phía trên mũi tên nhao nhao lơ lửng mà lên bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong lần này xuất thủ cho hắc hổ quân tạo thành cực lớn trọng thương. Hắc hổ quân thống lính thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Giết cho ta, giết, giết. Thống lính phát ra gầm thép âm thanh. Hắc hổ quân nhao nhao trường đao ra khỏi vỏ. Chém giết mà ra. Nương tựa theo kiên cố áo giáp ưu thế. Hắc hổ quân tướng từ trong bóng tối đánh giết mà ra độc xà vô tình chém giết. Thải châu thần sắc trở nên càng thêm tức giận. Những này độc xà đều là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng. Căn cứ tiếng địch của nàng hành động. Hoàn toàn là từ nàng đến trường khống. Nhưng là bây giờ những này độc xà lại là bị vô tình tàn sát. Các vị tộc lão lại không muốn khắc chế, giết chết bọn hắn. Thải Châu tức giận nói. Một mực nhìn cùng hắc hổ quân không hợp nhau ba người liếc mắt nhìn nhau. Ba người bọn họ thế nhưng là Hoài Vương Chu Đa Nguyên hao tốn trọng kim nuôi dưỡng cao thủ. Lần này Đại Vu Sơn hành trình. Ba người bọn họ đến đây áp trận. Để phòng ngoài ý muốn phát sinh. May mắn ba người bọn họ tới. Xuất thủ. Lão giả áo bào trắng lên tiếng nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Ba người thân thể đột nhiên mà động. Nhanh như mãnh hổ ra rừng. Vu cổ tộc trong mọi người lập tức truyền ra kêu rên âm thanh. Lý Kỳ Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Ba người kia xuất thủ vô cùng tàn nhẫn vô tình. Căn bản không có mảy may muốn lưu thủ ý tứ. Hoàn toàn là vì giết người mà ra tay. Thân thể khẽ động. lý kỳ phong thân thể xuất hiện tại trẻ tuổi nhất nam tử trước mặt các ngươi dạng này vì sao muốn làm như vậy không có vì gì phàm là chống lại hoài vương ý chí người đều muốn chết nam tử trước mặt trầm giọng nói lý kỳ phong trong ánh mắt hàn ý đại thịnh đối với dạng này người hắn không cần khách khí cái gì vừa sải bước ra một trưởng vỗ hướng nam tử trước mặt Phanh tốc độ cực nhanh một trường âm thanh căn bản không cho nam tử cơ hội phản ứng Một trường chứng thực Nam tử lập tức phát ra rên lên một tiếng Lồng ngực rõ ràng sụp đổ xuống Thần sắc trở nên thảm bại Miệng lớn máu tươi phun ra Thân thể không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi Thân thể trùng điệp rơi xuống đất Nam tử dãy rua lấy là ý đồ muốn đứng lên Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động Sau một khắc hắn xuất hiện trước người Một đảo kiếm khí bắn ra Trực tiếp là bóp chết hắn sinh cơ Hai mắt chừng lớn, nam tử trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ Hắn chưa hề nghĩ đến mình sẽ như thế chết đi Không có chút nào sức chống cự chết đi Thân thể lại cử động Lý Kỳ Phong xuất hiện tại vị thứ hai cao thủ trước đó Một quyền ném ra Áo xám lão già thần sắc lập tức biến đổi. Hai tay đón đỡ trước người. Ý đồ muốn chặn lại hạ Lý Kỳ Phong một nắm đấm này. Xoạt xoạt. Thanh âm thanh thúy truyền ra. Đón đỡ trước người hai tay lập tức khoa trương uốn lượn. Áo xám lão già thần sắc lập tức biến đổi. Thân thể cấp tốc hướng về sau thối lui. Lý Kỳ Phong lại là vừa xài bước ra. Hắn lần nữa ném ra một quyền. Trên nắm tay, kiếm khí bén nhọn quấn quanh lấy, xé sách hư không đánh tới hướng áo bào xám lão nhân. Tựa hồ là đã nhận ra trên nắm tay kinh khủng uy thế, áo bào xám lão nhân lui càng nhanh. Thế nhưng là, đã muộn. Nắm đấm rơi vào áo xám lão giả lồng ngực phía trên. Cuồng bảo kiếm khí càn quấy mà ra. Huyết nhục văng tung tói. Lão giả lồng ngực phía trên. Một đảo huyết động thình lình xuất hiện. sinh cơ đoạn tuyệt sau một khắc lý kỳ phong thân thể biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại lão giả áo bào trắng trước người kiếm trong tay đang dỉ máu vừa rồi lão giả áo bào trắng đã là chém giết hai tên vu cổ tộc trưởng lão mấy tên vu cổ tộc tộc nhân cũng là chết tại dưới kiếm của hắn các ngươi những người này thật là ghê tởm lý kỳ phong phun ra một câu Cường đại niệm lực càn quét mà ra thao túng thần dù kiếm chém tới lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng kiếm trong tay liên tục mà động ý đồ chặn đường hạ thần dù kiếm. Song kiếm liên tục đụng chạm, hỏa hoa văng khắp nơi. Mấy hơi về sau. Lão giả áo bào trắng kiếm trong tay đứt gãy. Thần dù kiếm uy thế không giảm mảy may. Trong chốc lát. Lão giả áo bào trắng lồng ngực phía trên tăng thêm hơn 10 đạo giữ tờn vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Lập tức, lão giả áo bào trắng thân thể khẽ đồng, muốn đào tẩu. Từ kiếm trong tay hắn đứt gãy trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn chính là sinh ra đào tẩu chi ý. Thần dụ kiếm đột nhiên lại cử động, lão giả áo bào trắng lưng phía trên bỗng nhiên thêm mấy vết thương. Máu tươi vầy ra. Lão giả áo bào trắng thần sắc trở nên vô cùng đến bối rối. Giờ phút này. Hắn chỉ muốn đào mệnh. Thậm chí là trở thành một con không đầu con rồi. Sợ hãi kịch liệt đau nhức đối với sinh khát vọng tựa như là giống như Thủy Triều đem hắn bao phủ. Chạy ra hơn 10 trượng về sau. Lão giả áo bào trắng thân thể run lên. Một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó thân thể mới ngã xuống đất. Khí cơ đoạn tuyệt. Mặc dù hắn thương thế trên người rất nặng Máu tươi cũng là chảy rất nhiều Thế nhưng lại theo lấy tu vi của hắn Hắn không nên nhanh như vậy chết đi Thậm chí hắn còn có mấy phần sống sót khả năng Thế nhưng là phát ra từ với hắn trong nội tâm sợ hãi Khiến cho hắn khí huyết công tâm, suy kiệt mà chết Lý Kỳ Phong thu hồi thần dụ kiếm Ánh mắt nhìn lại Mặc dù vu cổ tộc kiệt lực phản kháng Nhưng là dù sao cũng là thế đơn lực bạc Đối mặt với kinh nghiệm xa trường Mấy tên lính võ trang đầy đủ Trung quy là ở vào hạ phong bên trong Trong thần sắc Lộ ra một tia quyết tuyệt Tâm ý khẽ động Vô số thanh kiếm lập tức lơ lửng ở lý kỳ phong trước người Bước ra một bước Kiếm như dòng lũ bôn tập mà ra Kiếm chỗ đến máu tươi vẩy ra kêu rên âm thanh truyền ra Hắc hổ quân thống lính thần sắc trở nên vô cùng khó coi trong đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi. Lần này, hắn mang tới đều là thân ginh bách chiến dũng sĩ. Thế nhưng là giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong. Lại là lộ ra mười phần chật vật. Vũ khí tồn hại. Vũ khí rơi mất. Không ngừng phát ra kêu rên âm thanh. Cái này, tinh tế quan sát về sau. Vị này khoai oai làm hung hắc hổ quân thống lính lập tức cảm giác như rớt vào hầm băng Hắn có thể dựa vào ba vị đại nhân vật thế mà đều đã chết Thiên hạ kiếm tông 112 chương 2213 phản đồ một hơi khí lạnh từ hắc hổ quân thống lính đuôi xương cục sinh ra Sau đó tràn ngập đến toàn thân của hắn Khiến cho thân thể của hắn không khỏi run lên Trong lòng của hắn trở nên sợ hãi lý kỳ phong lặng yên không tiếng động xuất hiện tại thống lính bên người. hôm nay ta không giết ngươi. hy vọng ngươi trở về cho hoài vương mang câu nói. vu cổ tục không muốn nhúng chàm trong thế tục sự tình. mong rằng hắn từng cái thuận tiện. dạng này đối với mọi người tới nói đều tốt. lý kỳ phong trầm rãi nói. hắc hổ quân thống lính thân thể run lên thần sắc sợ hãi nói, ngươi. lý kỳ phong trầm giọng nói. Hắc hổ quân thống lính hóa rốt cuộc từ ngạc nhiên bên trong kịp phản ứng, lão đảo nghiêng ngã hướng phía nơi xa mà đi. Nhìn thấy thống lính như thế, đắt là không có vũ khí hắc hổ quân tự nhiên cũng là đã mất đi chủ tâm cốt. Tứ tán đào tẩu, trận này thảm họa chiến tranh tai ương tới 10 phần đột ngột, không có chút nào dấu hiệu. Mặc dù Lý Kỳ Phong toàn lực xuất thủ tương trợ, nhưng là hắn có thể che chở phạm vi là có hạn. Vu cổ tộc gặp trước nay chưa từng có trọng thương Thải Châu thần sắc mười phần tức giận Ba mươi năm qua Vu cổ tộc một mực là bình an vô sự Lại là không hề nghĩ tới tại lão tổ qua đời ngày thứ ba chính là gặp lớn như thế phiền phức Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ai có thể cho ta một lời giải thích Thải Châu giống giận nói Hiện tại cũng không phải tìm kiếm nguyên nhân thời khắc Hiện tại là cần gấp nhất liền là nghĩ ra biện pháp giải quyết Chiếu vào hôm nay tình huống đến xem Kia hoài vương là hạ quyết tâm muốn để vô cổ tộc để cho hắn sử dụng Chúng ta chỉ có thể tìm cách đi giải quyết Lý kỳ phong thần sắc nói nghiêm túc Thải châu trầm tư một chút Trong thần sắc phấn nộ rút đi Lộ ra một tia quể hoài Nhẹ nói Ai có thể nói cho ta Hiện tại ta làm sao bây giờ lập tức rời đi nơi này Hoài vương người chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn người chỉ sợ lại muốn tới. Lý Kỳ Phong ngứa khí kiên định nói. Thải Châu trong đôi mắt lộ ra vẻ tức giận, nói: đã như vậy, ngươi vì sao muốn thả đi những người kia? Lý Kỳ Phong nói: bọn hắn cũng bất quá là phụng mệnh làm việc mà thôi. Chém giết bọn hắn cũng là vô sự vô bổ, sẽ chỉ đưa tới càng nhiều phiền phức. thải châu gật gật đầu nói rời đi đại vu sơn ba mươi năm trước vu cổ tộc bị thương nặng lui khỏi vị trí đại vu sơn bên trong ba mươi năm an ổn phát triển nhưng cũng là bất quá thở hổn hển một hơi mà thôi vu cổ tộc hiện tại nhân khẩu cũng bất quá là chừng hai trăm người mà thôi muốn rời khỏi đại vu sơn cũng không có đơn giản như vậy Hoài vương Chu Đa Nguyên kia là thánh nguyên đế quốc cực kỳ có nhất lực hoàng quyền tranh đoạt người. Thực lực tự nhiên cũng là cường đại nhất. Chắc hẳn hiện tại hắn chính điều binh khiển tướng tới đối phó Vu cổ tục. Lý Tông Chủ. Ta một phần tin muốn cho ngươi. Đây là lão tổ khi còn sống giao cho ta. Đợi đến hắn tả thế về sau mới có thể giao cho ngươi. Một vị tục lão đánh gãy Lý Kỳ Phong trầm tư. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, tiếp nhận tin, lập tức mở ra đến xem. Rất nhanh. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi thiết chặt. Vu cổ tộc muốn rời khỏi Đại Vu Sơn là Vu cổ tộc lão tổ Mưu đồ đã lâu sự tình, cũng là một kiện không kịp chờ đợi sự tình. Vu cổ tộc bên trong ra phản đồ, tên phản đồ này vì vinh hoa phú quý, cấu kết Hoài Vương Chu đa nguyên, ý đồ đến khống chế Vu cổ tộc. Mượn nhờ cổ thuật đến tranh đoạt hoàng quyền. Vu cổ Tộc lão tổ mặc dù đã là đã nhận ra phản đồ tồn tại. Nhưng là thọ nguyên sắp hết hắn căn bản không có năng lực cùng đối phó tên phản đồ này. Vì vậy hắn không thể không đem Lý Kỳ Phong cùng Vu cổ Tộc buộc chặt cùng một chỗ. Dùng tính mạng của mình làm dẫn tử. Là Lý Kỳ Phong hóa giải huyết trùng chi họa. Để Lý Kỳ Phong trở thành Vu cổ Tộc khách khanh. Khiến cho Lý Kỳ Phong ưng thuận lời hứa hộ đến Vu cổ tộc Chu Toàn. Vu cổ tộc phát sinh đây hết thảy, Vu cổ tộc lão tổ sớm tại trong dữ liệu. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia phức tạp. Giờ phút này, hắn thật sâu cảm giác được mình bị Vu cổ tộc lão tổ tính kế. Thế nhưng là hắn vừa hận không nổi. Hắn hết thảy tính toán cùng mưu đồ đều chẳng qua là vì bảo toàn Vu cổ tộc mà thôi. Cái này nhỏ yếu vu cổ tục rốt cuộc không chịu đựng nổi bất kỳ ngăn trở hít sâu một hơi. Lý kỳ phong tin phá hủy. Đối tục lão nói. Người đi thúc giục mọi người thu thập hành lý. Chỉ đem đi quý giá đồ vật. Cái khác đều không cần. Mang đồ vật càng nhiều. Đều là liên lụy. Vì này tục lão trong thần sắc không có chút nào không vui. Tại sắp muốn quay người thân thể rời đi trong nháy mắt. Đứng vững bước. Nhẹ nói. Ta muốn một đỏ. Lão tổ để cho ta hết thảy đều phối hợp ngươi. Nghe ta, ta có thể bảo đảm vu cổ tộc chu toàn. Lý Kỳ Phong ngữ khí mười phần kiên quyết. Lý Kỳ Phong tìm được viên tuyệt hòa thượng cách này bên trong Phật môn phản đồ. Đã năm đó là vu cổ tộc hộ đến ngươi chu toàn. Ngươi vì sao muốn phản bội vu cổ tộc Lý Kỳ Phong ánh mắt như kiếm. nhìn chăm chú lên viên tuyệt hòa thượng trầm giọng hỏi viên tuyệt hòa thượng thần sắc mười phần bình tĩnh thật sự là hắn bán vu cổ tộc thế nhưng là hắn không phải cái thứ nhất bán vu cổ tộc người chân chính kẻ phản bội là vu cổ tộc người nếu không hoài vương người phải không khả năng bình yên vô sự xuất hiện ở đây nước chảy chỗ chúng người thường đi chỗ cao đây là một kiện mười phần bình thường sự tỉnh chưa nói tới cái gì phản bội huống chi phản bội vu cổ tộc người không phải ta viên tuyệt hòa thượng chậm rãi nói lý kỳ phong mày nhăn lại chậm rãi nói ngươi có thể truy cầu ngươi vinh hoa phú quý thế nhưng là ngươi không nên đem vu cổ tộc kéo vào đi viên tuyệt hòa thượng cười cười nói vu cổ tộc tồn tại là bởi vì nó có thuộc về giá trị của nó Cách này đại vu sơn bên trong nghèo khó hoang vu. Ngoại trừ chứng khí độc vật. liền là cỏ xanh đại thụ. Không còn gì khác. Sinh hoạt ở nơi này thật sự là quá khổ. Ta bất quá là vì bọn hắn lựa chọn mặt khác một loại cách sống mà thôi. Tốt hơn phong phú hơn quý sinh hoạt. Ta sai rồi sao Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, vô sỉ. Viên tuyệt hòa thượng cười cười. Nói, ngươi không có quyền lợi đi ngăn cản truy tàu thứ càng tốt Lý Kỳ Phong nói Vu cổ tộc bên trong chân chính kẻ phản bội là ai viên tuyệt hòa thượng vừa cười vừa nói Ngươi biết hắn Một cách hẳn ngươi hẳn muốn chết người Lý Kỳ Phong nói Là chiến thiên dực là ta Chính là ta Nhưng thì tính sao chiến thiên dực bỗng nhiên xuất hiện Trong thần sắc cực điểm điên cuồng Giống giận nói Ta là vu cổ tộc tộc trưởng Nhi Tử. Ta hẳn là vu cổ tộc tộc trưởng. Thế nhưng là toàn bộ vu cổ tộc bên trong không có người để ý ta. Trong mắt của bọn hắn chỉ có Thải Châu. Ta tính là cái gì chứ? Bọn hắn bất nhân ta liền bất nghĩa. Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên bình tĩnh. Giờ phút này. Hắn nói lại nhiều ngôn ngữ cũng bất quá là lãng phí mà thôi. Đã như vậy hắn không cần ngôn ngữ. Chiến Thiên Dực, ngươi thật là vu cổ tộc xỉ nhục. Thải Châu lạnh giọng nói. Sau lưng của nàng đứng vững một đỏ. Vừa rồi Chiến Thiên Dực kia một phen ngôn ngữ Thải Châu toàn bộ nghe được. Chiến Thiên Dực ánh mắt nhìn về phía Thải Châu, thần sắc biến đổi, chợt ha ha ha cười ha hả Thiên Hạ Kiếm Tông 112 chương 2214 thích khách Chiến Thiên Dực rất là điên cuồng. Hắn đối Thải Châu có nói không hết hận. Nếu không phải Thải Châu quang mang quá mức chói mắt Nếu không phải Thải Châu một mực cưỡng chế hắn một đầu Hắn làm sao đến mức này bán vu cổ tục Tại toàn bộ trăm tục Không có sẽ để ý hắn tục trưởng này chi tử Bọn hắn để ý là Thải Châu Như thế nào người nhìn thấy Thải Châu đều là chân thành tha thiết quan tâm cùng ăn cần thăm hỏi Thế nhưng là ở trước mặt của hắn Lại là nhàn nhạc trào phúng Hắn cái này ngăn cản chi tử liền là cái phế vật Bị bất luận kẻ nào xem thường phế vật Thải châu, ngươi có tư cách gì đến chất vấn ta Ta hôm nay làm đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng Chiến thiên dực điên cuồng nói Không muốn vì ngươi phản bội tìm lý do Ngươi muốn vì sự phản bội của mình trả giá đắt Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói Bất kỳ một cách nào đều sẽ vì chính mình làm sự tình tìm một cách đương nhiên lý do Lý do này là hắn đang thuyết phục mình Cũng là tại kiên định không thay đổi thừa hành Thậm chí hắn còn muốn thuyết phục những người khác Chiến thiên dực thần sắc trở nên vô cùng khó coi Cực điểm điên cuồng về sau liền là tỉnh táo Giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong Đối mặt vu cổ tộc đám người Chiến thiên dực cảm nhận được đủ để giết chết hắn ánh mắt Ngươi thật là vu cổ tộc xỉ nhục đi chết đi thải châu thần sắc tức giận ngữ khí băng lánh nói chiến thiên rực thần sắc không khỏi biến đổi thân thể có chút run lên hắn một mực tại cực lực phủ nhận mình là cái phế vật thế nhưng là hắn liền là cái phế vật sự phản bội của hắn chính là viên tuyệt hòa thượng hữu tâm dẫn đạo phát xuống sinh trước người giờ phút này đối mặt với cuộc diện như vậy ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía viên tuyệt hòa thượng. Ánh mắt rất là phức tạp Giống như là đang trưng cầu viên tuyệt hòa thượng ý kiến Lại giống là đang tìm kiếm trợ giúp Viên tuyệt hòa thượng thần sắc mười phần bình tĩnh Trong mắt hắn Chiến thiên dực bất quá là hắn đổi lấy vinh hoa phú quý quân cờ mà thôi Hiện tại chiến thiên dực đã là không có chút nào giá trị lợi dụng Như vậy sống chết của hắn lại là không quan hệ trọng yếu Viên tuyệt giết bọn hắn Chiến thiên dực lên tiếng Thế nhưng là, thanh âm của hắn có chút trột dạ, hoàn toàn không có trong ngày thường như vậy cường thế Viên tuyệt hòa thượng lộ ra mỉm cười. Lúc trước hắn có thể phản bội Phật môn đầu nhập vào vu cổ tộc đổi lấy đường sống. Như vậy hôm nay hắn tự nhiên là có thể vì vinh hoa phú quý. Bảo toàn mình tự nhiên là không lưu tình chút nào phản bội chiến thiên dực. Đây là các ngươi vu cổ tộc trong tộc sự tình cũng không phải ta có thể nhúc tay cáo từ Viên tuyệt hòa thượng nhẹ nói Lời nói vừa dứt thân thể của hắn khẽ động muốn rời đi Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động chặn đường tại viên tuyệt hòa thượng trước mặt Ngươi cảm thấy ngươi có thể rời đi sao Lý Kỳ Phong nhẹ giọng hỏi Viên tuyệt hòa thượng thần sắc biến đổi trầm giọng nói Lý Kỳ Phong Ngươi nếu là thả ta rời đi Ta cho ngươi vinh hoa phú quý Lắc đầu Lý Kỳ Phong trầm rãi nói Không cần. Trong chốc lát, thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm minh không ngừng bên tay. Viên tuyệt hòa thượng sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. trầm giọng nói. ngươi muốn giết ta gật gật đầu. Lý Kỳ Phong nói. Đương nhiên. Viên tuyệt hòa thượng trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nói. Ta khuyên ngươi tải sen vào việc của người khác trước đó vẫn là trước suy nghĩ nhiều một chút chính ngươi nên như thế nào còn sống rời đi đi. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Thần dụ kiếm khẽ động trực tiếp là ám sát mà ra. Viên tuyệt hòa thượng đắt là trước mặt Lý Kỳ Phong ăn thiệt thòi lớn. Tự nhiên là không nguyện ý cứng đối cứng. Thân thể khẽ động. Ý đồ lấy muốn chạy trốn. Một đảo hàn quang hiện hiện chợt quy về đến trong yên lặng. Viên tuyệt hòa thượng thân thể đã là đến vài chục trưởng bên ngoài. Thật nhanh. Viên tuyệt hòa thượng thân thể run lên, phun ra hai chữ đầu rơi xuống trên mặt đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Đối mặt với Thải Châu, đối mặt với một đám tộc nhân ánh mắt, chiến thiên dực trên trán không khỏi chảy ra tinh tế mồ hôi. Hắn hoàng hốt. Thật luống cuống. Các ngươi không thể giết ta. ta thế nhưng là tộc trưởng nhi tử cũng không nên quên năm đó phụ thân của ta là thế nào tử địa chiến thiên dực gấp giọng nói vu cổ tộc tộc nhân tộc lão nhóm đều là duy trì trầm mặc thải châu hướng phía trước đi ra một bước vu cổ tộc lão tổ ban cho nàng vu thần kiếm ra khỏi vỏ hàn khí bức người kia màu xanh biết thân kiếm tựa như là một hoa ao nước sóng biết lưu động cho người ta một loại lưu động cảm giác trên mũi kiếm hàn quang hiện hiện để người không rét mà run chiến thiên rực trong thần sắc đều là sợ hãi bịch một tiếng quỳ dạp xuống đất lên tiếng nói các ngươi không thể giết ta ta có thể mang các ngươi vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt thật các ngươi phải tin tưởng ta vu cổ tộc các tộc nhân vẫn là bất vi sở động đều là duy trì trầm mặc một cách phản bội vu cổ tộc người không đáng bất kỳ đồng tình y theo lấy vu cổ tộc tộc quy kẻ phản bội nhưng là muốn tiến vào vạn xà trong hầm đi đút sắn chiến thiên dực là con tộc trưởng năm đó tộc trưởng vì vu cổ tộc mà chết chính là tộc trưởng được ấm chiến thiên dực có thể dễ dàng như thế chết đi ngươi không nên phản bội vu cổ tộc thải châu nhẹ giọng nói buông tha ta buông tha ta Ta cũng không dám nữa. Chiến thiên dực thân thể mềm liệt trên mặt đất trong đúng quần truyền ra mùi tanh hôi trong thần sắc đều là khẩn cầu chi ý. Tử vong liền là tốt nhất chuộc tội. Một đỏ nhẹ nói. Ngôn ngữ rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Tử vong liền là tốt nhất chuộc tội. Vu cổ tộc mọi người đều là lên tiếng nói. Trong chớp nhoáng này chiến thiên dực thần sắc trở nên trắng bịch. vu thần kiếm đột nhiên mà động chiến thiên dực sinh cơ đoạn tuyệt rời đi đại vu sơn trở thành vu cổ tộc bắt buộc phải làm lựa chọn màn đêm buông xuống vu cổ tộc tộc nhân bắt đầu rút lui lên đường gọn gàng tất cả mọi người là chỉ dẫn theo thứ đáng giá cùng đơn giản một chút thay giặc chi vật liền âm thanh bắt đầu xuất phát trước khi chuẩn bị đi Thải Châu đem vu cổ Tộc một mực coi như chân bảo vạn xà hố cũng là phá hủy. Vạn xà trong hầm rắn vốn là thuộc về Đại Vu Sơn. Hiện tại cũng nên trở về Đại Vu Sơn bên trong. Xuyên qua đường núi gập rình. Vu cổ Tộc đám người đuổi tại nửa đêm thời điểm chính là đi ra Đại Vu Sơn. Tiến vào trường Hà quận bên trong. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. tất cả vu cổ tộc nhân đều là thoát khỏi vu cổ tộc đặc hữu quần áo cách ăn mặc cách ăn mặc trở thành phổ thông bách tính bộ dáng lý kỳ phong đi thẳng tại đội ngũ phía trước nhất hiện tại lưu cho vu cổ tộc thời gian là có hạn lý kỳ phong muốn đuổi tại nhất có hạn thời gian bên trong đem vu cổ tộc đám người mang rời khỏi địa phương nguy hiểm cường đại thần thức bao trùm bốn phía Lý Kỳ Phong âm thầm chém giết mấy tên giấu kín rất tốt chạm gác ngầm. Thế nhưng là, sự tình phát triển tựa hồ là ngoài Lý Kỳ Phong dự kiến. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Hai tay ôm kiếm trong thần sắc đều là lạnh lùng chi ý. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Đứng ở hắn cách đó không xa người không phải người khác, chính là danh sưng thiên hạ để nhất thích khách lạnh lẽo. Thích khách chính là hắc ám chi vương Hắn không giống với trong giang hồ võ giả Truy cầu quang minh chính đại Khát vọng đạt được thế nhân tôn sùng Thế nhưng là thích khách lại là không phải Bọn hắn vĩnh viễn sinh hoạt trong bóng đêm bừa bãi vô danh Thiên hạ kiếm tôn 112 chương 2215 phía trước rất nguy hiểm Chúng ta lại gặp mặt Lạnh lẽo giọng bình tĩnh nói Lý Kỳ Phong nhíu mày lại Nói, đúng vậy a chúng ta đã thật lâu không có gặp mặt. Lạnh lẽo âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn cùng ngươi gặp lại, thế nhưng là lại không thể không gặp mặt. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ta có thể lý giải. Lạnh lẽo nói, giang hồ quy củ, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ta thiếu ăn tình của ngươi, tự nhiên là phải trả cho. lý kỳ phong vừa cười vừa nói ngươi quang minh chính đại xuất hiện cũng đã là trả nhân tình thích khách vốn là khắc án bên trong tiềm hành giả ẩn núp tại trong yên lặng tìm kiếm lấy tốt nhất thời cơ một kích mất mạng đây là thích khách chân lý lạnh lẽo bị mang theo thiên hạ để nhất thích khách xưng hào há có thể không biết như thế nào mới có thể thành công giết địch thế nhưng là Hắn lại là quang minh chính đại xuất hiện. Một cái hắc ám bên trong vương giả đi đến quang minh bên trong cái này cần bao lớn dũng khí. Trọng yếu hơn là hắn có thể sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Thậm chí là sinh mệnh. Lạnh lẽo thần sắc mười phần bình tĩnh. Trong những năm này, hắn đã bỏ đi giết chóc. Nghĩ tới trên cuộc sống yên tĩnh. Hắn kiếm đã là rất nhiều năm chưa ra khỏi vỏ. Thế nhưng là có một số việc nhưng quyết không phải hắn có thể chi phối. Hiện tại, hắn không thể không từ bỏ trước mắt có hết thầy cầm lấy rất nhiều năm chưa ra khỏi vỏ kiếm tham dự giết chóc bên trong. Ta muốn biết là ai phái ngươi tới Lý Kỳ Phong nhẹ giọng hỏi. Ta không thể nói cho ngươi. Lạnh lẽo thanh âm bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. có thể khống chế ngươi dạng này cao thủ không có gì hơn chính là như vậy mấy cái thế lực cẩn thận cân nhắc một chút hẳn là thương không điện lạnh lẽo gật gật đầu nói ta không phủ nhận lý kỳ phong cười cười nói chỉ có ngươi một cách lạnh lẽo nói ngươi bây giờ trở thành mục tiêu công ích lý kỳ phong nói ta đã biết lạnh lẽo chậm rãi nói ta khuyên ngươi một câu trước muốn bảo toàn chính mình mới có thể bảo toàn những người khác vây giết ngươi người rất nhanh liền đến những người này sẽ chỉ là ngươi liên lụy lý kỳ phong lông mày không khỏi nhăn lại lạnh lẽo nói cáo từ sau một khắc lạnh lẽo thân thể khẽ động chính là biến mất vô tung vô ảnh lý kỳ phong thần sắc trở nên vô cùng khó coi hắn cảm giác được mưa gió nổi lên phong mãn lâu kiềm chế cảm giác Ngươi tựa hồ có phiền toái càng lớn Thải Châu lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta cũng nghĩ thế như thế. Thải Châu trầm tư một chút. Nói, ngươi không phải vu cổ tục người. Nếu là thật sự đến một bước kia, ngươi có thể không cần phải để ý đến chúng ta. Lý Kỳ Phong nở nụ cười, nói, sẽ không tới một bước kia tin tưởng ta. Thải Châu gật gật đầu. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút. nói, nhớ kỹ, nếu là thật sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tận khả năng bảo toàn một số người." Thải Châu nói, "Ta biết, chúng ta Vu cổ tộc lão nhân biết nên làm như thế nào." Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đang lúc này, tiếng vó ngựa đại trấn, đại địa đang run rẩy, hắc ám bên trong vô số đạo bó đuốc đốt, đuổi hắc ám, cũng là đem Vu cổ tộc đám người chiếu sáng. nên tới vẫn là tới. Hoài Vương Chu Đa Nguyên xuất hiện tại cách đó không xa. thật là niềm vui ngoài ý muốn a. có người nói cho ta các ngươi khẳng định sẽ chủ động đi ra Đại Vô Sơn. hiện tại xem ra là thật. Chu Đa Nguyên vừa cười vừa nói. nhìn đến chúng ta phạm vào một cách ngu xuẩn sai lầm a. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Chu Đa Nguyên cười cười nói. Lý Kỳ Phong đúng không Lý Kỳ Phong nói. hạnh ngộ. chu đa nguyên cười nói sẽ không hạnh ngộ là xúi quẩy ta không cùng người chết nói chuyện ta muốn gặp vu cổ tộc người nói chuyện lý kỳ phong mày nhăn lại ta là vu cổ tộc người nói chuyện ngươi muốn thế nào thải châu chậm rãi nói chu đa nguyên nhìn chăm chú lên thải châu chậm rãi nói ta nghĩ ngươi một cách là một người thông minh thải châu nói ngươi đến cùng muốn nói điều gì chu đa nguyên chỉ vào lý kỳ phong lên tiếng nói ta khuyên các ngươi một câu lại không muốn dựa vào hắn hắn liền là một cái tai tinh nếu như các ngươi muốn sống có thể lựa chọn đầu nhập vào ta ta sẽ hộ đến các ngươi chu toàn thải châu nhìn chăm chú lên chu đa nguyên chậm rãi nói ta không cảm thấy ngươi cực kỳ đáng tin chu đa nguyên vừa cười vừa nói yên tâm Vu cổ tộc đối với ta mà nói thế nhưng là có rất lớn giá trị lợi dụng Ta sẽ không đối với các ngươi hạ sát thủ Thải Châu trầm tư một chút trầm rãi nói Nếu là ta cử tuyệt đâu Chu Đa Nguyên vừa cười vừa nói Ta nghĩ ngươi sẽ không ngu xuẩn như vậy Thải Châu vừa cười vừa nói Thật có lỗi ta chính là ngu xuẩn như vậy Chu Đa Nguyên thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi giữ tận vặn vẹo tức giận nói ngươi thế nhưng là biết ngươi phạm vào một cái cỡ nào ngu xuẩn sai lầm ngôn ngữ rơi xuống chu đa nguyên giơ lên tay phải sau một khắc bốn phía binh lính đều là đao kiếm ra khỏi vỏ lưu lại mấy cách hữu dùng cách khác đều giết chu đa nguyên nghiêm nghị nói sau một khắc chu đa nguyên bỗng nhiên phát ra liên tục kêu rên âm thanh Một đạo hàn quang thoáng hiện chân của hắn lộ ra một cách miệng máu. Hàn quang theo sát phía sau thoáng hiện, một đạo kiếm khí sắc bén đâm vào phần eo của hắn bên trong. Đạo thứ ba hàn quang xuất hiện trực tiếp đâm xuyên chu đa nguyên bàn chân. Cách này ba đạo kiếm khí đưa cho chu đa nguyên trọng thương. Khiến cho thần sắc của hắn trở nên vô cùng vặn vẹo. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Nhất là đâm xuyên bàn chân một kiếm kia. trực tiếp là để hắn từ trên chiến mã rơi xuống. là ai. là ai trong bóng tối đánh lén ta chu đa nguyên liên tục phát ra tiếng gầm gừ. lại là không có người có thể trả lời hắn. kịch liệt đau nhức kích thích chu đa nguyên thần kinh khiến cho hắn càng thêm điên cuồng. Giết cho ta. chu đa nguyên khí cấp bại phôi nói. lý kỳ phong vừa sải bước ra đi tới chu đa nguyên trước mặt. nếu như ta là ngươi, ta chọn thu hồi ta ra lệnh. lý kỳ phong chậm rãi nói. Sau một khắc, cường đại niệm lực bộc phát ra trực tiếp cưỡng ép cướp đoạt tất cả trong tay binh lính đao kiếm. đao kiếm phóng lên tận trời trùng trùng điệp điệp, lơ lửng tại giữa hư không tản mát ra xâm nhiên hàn ý. thần dụ kiếm chống đỡ tại chu đa nguyên nơi cổ họng. trên mũi kiếm hàn khí bức người. chỉ cần lý kỳ phong nhẹ nhàng hướng phía trước đâm ra một kiếm. chu đa nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ cái gì kế hoạch lớn bá nghiệp cái gì vinh hoa phú quý cái gì quyền thế hoàng vị tại tử vong trước mặt đều là không đáng giá được nhắc tới một nháy mắt chu đa nguyên cảm giác như rơi đến trong hầm băng đối mặt với tử vong như thế tiếp cận hắn cảm thấy e ngại ngươi muốn thế nào chu đa nguyên ngữ khí run rẩy Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói thu hồi mệnh lệnh của ngươi để vu cổ tục rời đi. Tốt, tốt, tốt. Chu Đa Nguyên liên tục lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói đây là ngươi đời này làm thông minh nhất quyết định. Sáng sớm, Phong Kinh Vân đảm. Xa xôi đông phương một vòng mặt trời đỏ giữa trời quang mang vạn trưởng. Lý Kỳ Phong bọn người rời đi trường Hà Quận. Cách này khiến Lý Kỳ Phong không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Vạn Lý Trường Trinh rốt cuộc đi ra một bước dài. Thiên Hạ Kiếm Tông 112 chương 2216 Giết chết Lý Kỳ Phong một Thải Châu trong thần sắc cũng là lộ ra một tia nhẹ nhóm chi ý. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Thải Châu. Chầm rãi nói. Bởi vì ta nguyên nhân phía trước còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Ta đề nghị đưa ngươi tộc nhân tách ra hành động. Dạng này cho dù là gặp phải nguy hiểm Tối thiểu cũng không có nguy hiểm diệt tục Thải Châu gật gật đầu Nói Như thế một ý định không tồi Thế nhưng là thiên hạ chi lớn Đến cùng ở đâu là ta vu cổ tộc nơi an thân đâu Lý Kỳ Phong nói Ta ngược lại thật ra biết một chỗ thích hợp các ngươi cư trú địa phương Không bằng dạng này Ngươi để vu cổ tộc người lúc trước hướng kiếm tông bên trong sau đó ta để người mang các ngươi đi đông đại sơn, nơi đó cực kỳ thích hợp các ngươi. thải châu nói được, lý kỳ phong nói, lại không muốn chậm chế thời gian, làm nhanh lên sự tỉnh đi, miễn cho lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. sau nửa canh giờ, vu cổ tộc tộc nhân bị chia làm mười chi đội ngũ chia ra làm việc, mỗi một chi đội ngũ bên trong đều là có vu cổ tộc cao thủ. Để phòng ngoài ý muốn phát sinh Từng cách đội ngũ đều là có phương hướng khác nhau Như thế đến nay Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì Đều không đến mức bị diệt tục Ta nhất định phải đi theo ngươi Ta còn không có bái ngươi làm thầy đâu Phố quân thần sắc mười phần kiên định Lý Kỳ Phong cười cười Nói yên tâm Lần này đến kiếm tông bên trong Ta nhất định thu ngươi làm đồ. Xác định phố quân thần sắc mười phần nghiêm túc Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, mười phần xác định. Ngươi nhưng là muốn cẩn thận một chút a. Thải Châu thần sắc lo lắng nói. Từ khi Lý Kỳ Phong nương tựa theo lực lượng một người đem vô cổ tộc đám người từ trường Hà quận bên trong mang ra. Thải Châu thái độ đối với Lý Kỳ Phong cũng là phát sinh rất lớn chuyển biến. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Yên tâm, ta cái này bản sự khác không dám nói. Nhưng là muốn bàn về chạy chối chết bản sự đến. Ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất. Ta không có việc gì. Thải Châu tự định giá một chút. Lấy ra một viên xanh biếc bình ngọc. Giao đến Lý Kỳ Phong trong tay. Thần sắc nói nghiêm túc. Ta hy vọng ngươi có thể sống. Đây là ta vu cổ tộc kịch độc. Một giọt đủ để giết chết một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Vạn nhất đến khó lường đa thời điểm. ngươi có thể phát huy được tác dụng. Tốt, cảm ơn ngươi. Lý Kỳ Phong thu hồi bình ngọc, vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong lần nữa một người lên đường. Lạnh lẽo xuất hiện cho Lý Kỳ Phong gõ cảnh báo. Lần trước tại Thanh Liễu Sơn mạch bên trong, hắn nhưng là đối thương không điện không có chút nào lưu thủ, chém giết thương không điện hai vị trưởng lão. Đây chính là không cách nào hóa giải cừu hận. lần này hắn đường về chỉ sợ là vô hạn nguy hiểm, thế sự vô thường. một câu nói kia rất tốt hình dung lý kỳ phong tao ngộ. lần này không chỉ có là thương không điện đối lý kỳ phong đồng sát tâm, phái ra năm vị đỉnh phong cao thủ, thiên hạ đệ nhất thích khách lạnh lẽo. võ bình bảng phía trên người thứ năm đàn giết tiên sinh, võ bình bảng phía trên thứ tám ra cát trường thanh, người xưng rảo hoạt hộ lệ ly. Còn có thương không điện bên trong thần bí nhất bí vệ bay lửa. Lạnh lẽo chính là thiên hạ đệ nhất thích khách. uy danh của hắn thế nhưng là xây dựng ở từng trồng bạch cốt phía trên. Hắn kiếm chưa hề thất thủ qua. Hắn muốn giết đến người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đàn giết tiên sinh lấy tiếng đàn nhập võ đạo. Dây đàn kích thích. Khí thế bàng bạc. Có thể so với thiên quân vạn mã công kích. Nhất là hắn tuyệt kỹ thiên lôi ginh hiểu âm thanh. Một tiếng tâm thần chấn. Hai tiếng tâm thần diệt. Ba tiếng phá vỡ của cưng. Bốn tiếng đoạn sinh cơ. Ra cát trường thanh võ bình bảng phía trên hạng tám. Một tay rách nát vương giả thương suốt thần nhập hóa. Ra thì là như thế sao long xuất hải. Kinh khủng vô song. Giảo hoạt hồ lệ ly người cũng như tên. hết sức giảo hoạt. An hiểu nhất âm mưu cây truy thủ này. Giết người trong vô hình. Về phần kia thần bí nhất bí về bay lửa. trừ bỏ điện chủ biết được hắn tồn tại bên ngoài. Lại không người biết hắn đến cùng ra sao bộ dáng, Là nam hay là nữ. Thế nhưng là sự cường đại của hắn cùng thì sát lại là xâm nhập trong lòng người. Không chỉ có là thương không điện. Huyền Sơn tự phái ra thiện nói cùng thiện giải hai vị cao tăng. Hai người này một mực ở vào bế quan trạng thái bên trong. Một thân cường hoành thể phách đã là tiến vào kim cương bất hoại chi cảnh. Đau thương khó nhập. Đối với Phật Pháp lý giải rất là thâm bất khả chắc. Ngôn xuất Pháp tùy. Một thân thực lực khủng bố để người ngưỡng vọng. Kiếm xuyên các phái ra hai vị ẩm thế trưởng lão. Hai cách này tiến vào đến thiên nhân cảnh bên trong nhiều năm. Một tay kiếm Pháp sớm đã là thâm bất khả chắc. Thiên Long tự phái ra một vị khổ hạnh tăng Hắn hành tẩu thiên hạ 50 năm Hưởng qua thế gian hết thầy gặp chắc trở Thấy qua thế gian thăng trầm Một thân Phật Pháp có thể viên mãn Một cây kim cương xử trấn thế gian hết thảy. Thiên Đao Môn phái ra đệ tử ưu tú nhất mục giã Huyết lỗi tông phái ra lưu kim Tuần Thú Môn cũng là không chút nào đã nhường phái ra Môn hạ đệ nhất nhân hàn đông rừng thiên thi môn tang cầu đã đem thiên thi cầu chuyển công tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Không chút nào đã nhường Phật môn kim cương bất bại chi huy. Hắn tự nhiên cũng là muốn tham dự trong đó. Thương lãng môn phái ra cửa hạ tiến vào thiên nhân cảnh bên trong không lâu diệp. Thiên thỉnh đế quốc tự nhiên cũng là muốn tham dự trong đó. Phái ra đã từng quan âm tông bên trong hai vị trưởng lão vũ phá quân cùng diệp tàng lam. Còn có nhiều người hơn trong bóng tối ẩn nút quan sát. Một khi có cơ hội, bọn hắn sẽ không chút khách khí nhảy ra. Lý Kỳ Phong một kích chí mạng, đem đổi lấy thương không điện hào cảm. Một người càng là cường đại, thực lực càng cường đại, thanh danh càng vang. Như vậy hắn liền ở vào nguy hiểm lớn nhất bên trong. Thanh liễu sơn mạch bên trong, Lý Kỳ Phong cho thế nhân cho thấy mình thực lực cường đại. Thế nhưng là cũng là đưa tới rất nhiều người kiêng kỷ. Một ưu tú tại rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Vì chém giết Lý Kỳ Phong. Thương không điện cách này ẩn nút trong bóng đêm khổng lồ quái vật rốt cuộc lần thứ nhất lộ ra răng nanh sắc bén. Vận dụng lực lượng cường đại đến vây giết Lý Kỳ Phong. Giết chết Lý Kỳ Phong trong lúc nhất thời tựa hồ trở thành toàn bộ giang hồ tiêu điểm. Giữa trưa, nắng gắt giữa trời. Lý Kỳ Phong dừng bước. Gỡ xuống bên hông ấm nước. Miệng lớn rót vào đến trong cổ họng, Cả người cảm giác được thoải mái rất nhiều. Một trận gió nhẹ thổi tới. Lá xanh sớm đã là cởi sạch xe bạch dương cây đung đưa. cành khô phát ra âm thanh. Tựa hồ là không thể thừa nhận tự thân trọng lượng. Mấy cái quả đen bỗng nhiên phóng lên tận trời. Phát ra hồn ảo thanh âm. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại chợt trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười Nên tới Trung Quy vẫn là muốn tới Ông một trận bén nhọn thanh âm truyền đến Một cây tên nỏ phá không mà đến Tản mát ra sâm nhiên hàn ý Thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt Phanh mũi tên tại khoảng cách Lý Kỳ Phong là ba trượng thời điểm triệt để hóa thành bột mịn. Sau một khắc Càng nhiều tên nỏ nổ bắn ra mà tới Lý Kỳ Phong thân thể đứng thẳng bất động Hảo đáng kiếm khí phun trào Nổ bắn ra mà đến mũi tên đều bị kiếm khí bén nhọn rào sát vỡ nát Cái gì người ra đi Lý Kỳ Phong nhẹ nói Lý Kỳ Phong chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chép sao Một người áo đen xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Đến mà không trả lễ thì không hay Người chuẩn bị nhận lấy cái chép sao ngôn ngữ rơi xuống Hay phải khé động bên người phun trào hảo đã kiếm khí hóa thành mười tám chuôi lợi kiếm nổ bắn ra mà ra thiên hạ kiếm tông một trăm mười hai chương hai hai trăm mười bảy giết chết lý kỳ phong hai một nháy mắt mười tám chuôi cự kiếm trùng trùng điệp điệp trùng sát mà ra mang theo đáng sợ uy thế xông về phía người áo đen người áo đen thần sắc lập tức biến đổi vì chém giết lý kỳ phong Giảo hoạt hồ lệ ly thế nhưng là tốt nhất rồi thập toàn bố cục. Lần này. Quản chi là Lý Kỳ Phong là tiên nhân hạ phàm. Chỉ sợ cũng là tai hiếp khó thoát. Hắn bất quá bắt đầu bước đầu tiên mà thôi. Mục đích đúng là vì trọc giận Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là. Lý Kỳ Phong xuất thủ chính là lăng lệ sát chiêu. Cái này khiến hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt. Người áo đen thân thể hướng về sau bay ngược mà đi Cho dù là tốc độ của hắn đầy đủ nhanh Thế nhưng là trên người hắn vẫn là tăng thêm mấy vết thương Trong đó ba kiếm chí mạng nhất Cho hắn tạo thành không nhỏ trọng thương Mặc dù là như thế Hắn vẫn là làm ra phản kích Hai tay nhanh chóng mà động Dây cung kéo động trong nháy mắt Ba mũi tên bắn trùm mà ra Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhíu một cái Dám cùng tại mình chính diện xuất hiện người thật sự chính là không đơn giản Tiếp nhận mình ba cái trọng thương Thế mà còn có thể đứng vững Thậm chí còn có thể làm ra phản kích Cái này không chỉ là cường đại ý chí cùng không sợ chết dũng khí liền có thể làm được sự tình Đồng thời còn cần phải có đối đau nhức cường đại sự nhẫn nại Cùng xa xa qua người bình thường thể chất Đích thật là không đơn giản A Lý Kỳ Phong trong lòng cảm thán nói Tay phải khẽ động Ba mũi tên đều chôn vùi Người áo đen không phải người khác Chính là trong giang hồ có người sắt đồng nhân danh xưng Kim hãn Minh Kim hãn Minh tại hắn khi còn bé dùng vô số thủ đoạn cải biến thể chất của hắn Mà lại cải biến quá trình rất nhiều thống khổ Cho nên lúc này hắn mới có thể kiên trì như vậy xuống tới Nếu là đổi lại những người khác Tiếp nhận kia ba kiếm Chỉ sợ là khó mà đứng thẳng Mặc dù là như thế Người áo đen trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi Lý Kỳ Phong cho hắn tạo thành thương thế rất nặng Dạng này thế tất yếu ảnh hưởng hắn nhanh Càng sẽ khiến cho phản ứng của hắn tốc độ trở nên chậm Nhất là thân thể bởi vì nhiều chỗ dịch liệt đau nhức. Đối với một chút ngoại lai nhỏ bé cải biến đã trở nên hơi choáng, Không có trước đó như vậy nhạy cảm Giờ khắc này Kim Hán Minh rốt cuộc là không lo được lễ ly kế hoạch, hắn chỉ muốn mạng sống. Đột nhiên trong lúc đó, Kim Hán Minh không chút do dự bắn ra một tiếng. Sau một khắc, thân thể của hắn khẽ động hướng phía nơi xa bỏ chạy. Cứu ta a Có lẽ là cực độ sợ hãi Kim Hán Minh phát ra cầu cứu thanh âm. khói miệng nhếch lên, mỉm cười lộ ra. Lý Kỳ Phong niệm lực lại cử động. Thần dụ kiếm hóa thành một đạo hàn quang trực tiếp vô tình xuyên qua kim hãn minh thân thể. Một kiếm xuyên ngực mà qua, máu tươi vẩy ra. Kim hãn minh thân thể rốt cuộc mới ngã xuống đất, khí cơ đoạn tuyệt. Nháy mắt sau đó. Hai thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Thiên đao môn mục xã khôi lỗi tông lưu kim. Hai vị này đều là trong giang hồ nhân tài mới nổi. Thực lực cưỡng chí cùng một đời người. Chính là tuyệt đối nhân tài hiệp xuất. Mục giã gánh vác lấy trường đao. Lưu Kim phía sau thì là đi theo ba vị đồng nhân tựa như là trung thành nhất hộ vệ đồng dạng. Có chút ý tứ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đối với hai người kia hắn ban đầu ở quan âm tông thời điểm. Chính là mới quen cách này hai nguôi. Hai vị đều là riêng phần mình tông môn thiên kiêu. Tại miếu tán trên đại hội rực rỡ hào quang. Lại là không nghĩ tới hôm nay trở thành địch nhân của hắn Lý Kỳ Phong Hôm nay ngươi chết tại ta hai người trong tay Ngươi cũng là đáng Mục giá chậm rãi nói Trong lời nói Sau lưng của hắn trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ Lưu Kim thần sắc rất là bình tĩnh Chậm rãi nói Thật sự là xin lỗi Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua hai người Chậm rãi nói Ta sẽ không giết chết hai người các ngươi Ta sẽ phế bỏ tu vi của các ngươi. Để các ngươi nhìn xem. Ta sẽ từng cái phản kích. Những cái kia muốn giết chết ta người cũng cuối cùng rồi sẽ chết bởi dưới kiếm của ta. rửa mắt mà đợi. Mục giã phun ra bốn chữ. Thân thể đột nhiên mà động. Ra khỏi vỏ trên trường đao bộc phát ra kiếm khí bén nhọn. Tựa như là mang theo bọc lấy một đảo to lớn sóng biển chém tới Lý Kỳ Phong. Lưu kim hai tay bắt ấm. sau lưng ba vị đồng nhân nhanh chân bước ra đều là cầm trong tay trọng đao chém tới lý kỳ phong lý kỳ phong sắc mặt biến đến vô cùng bình tĩnh tay cầm thần dụ kiếm giờ phút này trong lòng của hắn mười phần an tâm mỉm cười lộ ra không biết vì sao lý kỳ phong nhớ tới tại thiên vũ thành lý phủ thời điểm trương ra ra khi đó hắn tại trong lý phủ rất không được chào đón Ngay cả ăn no bụng cũng thành vấn đề. Về sau chính Trương Gia Gia mở ra đất hoang bắt đầu trồng đất. Mỗi khi thu thiên phong thu thời điểm. Trương Gia Gia cuối cùng sẽ vuốt ve hoa dâm dâu ria. Vui vẻ đến trên một câu kho bên trong có lương. Trong lòng không hoảng hốt. Giờ phút này. Trong tay hắn có kiếm tự nhiên cũng là không chút nào hoảng. Trường đao chém vào mà đến thông suốt minh không ngừng bên tay. Vừa sải bước ra. thần dụ kiếm quét ngang mà ra đao kiếm gặp nhau phát ra kim loại va chạm âm thanh lý kỳ phong sắc mặt trầm bùng kiếm thế đột biến nhanh chóng ở giữa liên tục ba kiếm điểm ra ba đạo thanh âm bất đồng truyền ra một tiếng so một tiếng to gió tiếng thứ ba nhất là to gió tựa như là kim thạch nổ tung âm thanh trời qua ba đòn cường đại kiếm uy bộc phát ra mục dã thân thể hướng về sau bay ngược mà đi lý kỳ phong thân thể phóng lên tận trời sau một khắc thần dụ kiếm hóa thành chín đạo hàn quang trùng sát mà ra mang theo lăng lễ uy thế ba vị đồng nhân trên thân lập tức vang lên dồn dập va chạm âm thanh mấy hơi về sau kia ba vị đồng nhân trên thân bất quá là xuất hiện dày đặc vết tích mà thôi lý kỳ phong mày nhăn lại ba vị này đồng nhân phòng ngự đích thật là kinh người Lưu Kim trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ba vị này đồng nhân thế nhưng là khôi lỗi tôn hao phí vô số tinh lực cùng đại giới chế tạo. Phòng ngự tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Trọng yếu hơn là ba vị này đồng nhân binh khí trong tay. Đều là trên đời này cường đại nhất thần binh lợi khí. Không gì không phá. Một tiếng gầm thét phát ra, mục giã thân thể khẽ động, hai tay nắm chặt trường đao, lăng không chém vào mà xuống. Lý Kỳ Phong biến sắc, giơ kiếm hoành ngăn tại trước người. Một nháy mắt, lực lượng bá đạo lập tức để Lý Kỳ Phong thân thể hướng xuống rơi xuống mà đi. Ba vị đồng nhân liên tục mà động, đem Lý Kỳ Phong vây quanh. Trong tay lời khí khẽ động, chém tới Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm lần nữa đón đỡ trước người. Ông ông ông một thanh cử đao rơi vào Lý Kỳ Phong thần dụ kiếm phía trên. Một nháy mắt. lý kỳ phong hổ khẩu đánh rách tả tươi, máu tươi chảy ra trong tay thần dụ kiếm càng là không ngừng run rẩy không kịp suy nghĩ nhiều thi lý kỳ phong thân thể đột nhiên mà động hướng phía một bên trốn tránh mà đi phanh một viên trọng chùi rơi xuống đất bụi bặm nổi lên bốn phía một đảo hố sâu thình lình lọt vào trong tầm mắt lý kỳ phong thân thể liên tục mà động thoát khỏi ba vị đồng nhân liên hợp công kích thế nhưng là Còn dung không được Lý Kỳ Phong chậm một hơi. Trường đao chạm mặt tới. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Thần dù kiếm đột nhiên khẽ động. Một cái tiếng sấm sử xuất, Bước lui đối diện trường đao. Kiếm thế lại biến. Một cái đại giang đông khứ sử xuất, Hảo đáng kiếm khí phun trào. Kiếm uy nhập giếng phun. Nhất cử đánh lui mục giá. Thân thể trượt lui. Mục giá thần sắc trở nên hết sức khó coi. Thiên Hạ Kiếm mười 112 chương 2218 xếp chết Lý Kỳ Phong ba mục giá thần sắc trở nên rất là khó coi. Hắn tự cho là thiên mệnh bất phàm. Thế nhưng là đối mặt với Lý Kỳ Phong. Hắn liên tục xuất thủ đều là không công mà lui. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác được mười phần tức giận. Trong thần sắc lộ ra một tia kiên quyết. Hùng hậu nội lực lập tức càn quét mà ra, mục giá trường đao trong tay khẽ run lên, phát ra một đạo ông minh chi thanh. Mục giá thân thể lại cử động, hắn đối lý kỳ phong lần nữa xuất đao. Đây là hắn mạnh nhất một đao. Sau một khắc, mục giá thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Hắn hóa thành một ngọn gió. Vô hình vô tướng làm cho không người nào có thể nhìn thấu thăm dò gió. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy chỉ có trùng điệp huyễn ảnh. Thật thật giả giả. Tư hư thật thật. Khó mà tìm kiếm được tung tích. Cuồng Phong hơi thở quyết chạm. Lý Kỳ Phong những mày, giờ khắc này, hắn từ mục giá trên trường đao hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi thôi. Cường đại niệm lực càn quét mà ra bao phủ hướng mục giá. Lý Kỳ Phong khóa chặt mục giá thân thể. giờ khắc này trong không khí truyền ra thê lương tiếng xé gió tựa như là vô số lệ ruột tại kêu thảm lý kỳ phong thân thể đứng vững không nhúc nhích tí nào lưu kim thao túng ba vị kim nhân hướng phía lý kỳ phong bao bọc tới lý kỳ phong thần sắc không có nửa phần sửa đổi rốt cục xúc thế thật lâu một đao chém vào mà ra phảng phất là một trận gió thổi lất phất tới Lý Kỳ Phong thân thể tại nguyên chỗ lấy một loại gì dạng mềm mại tư thái lắc lư. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong nương tựa theo cường đại niệm lực. Cảm giác của hắn năng lực trở nên vô cùng cường đại. Đối với giữa thiên địa biến hóa rất nhỏ bắt giữ cũng là mười phần tinh chuẩn. Y vào cường đại niệm lực, Lý Kỳ Phong tránh thoát mục giã đao. Sau một khắc, thần dụ kiếm đột nhiên mà động ám sát hướng mục giã cổ họng. Một kiếm này rất nhanh. Nhanh đến cực điểm. Không có chút nào mảy may cường độ cùng uy thế có thể nói. Liền là thuần túy nhất nhanh. Mục giã thân thể run lên. tại đao của hắn thất bại trong nháy mắt. Tinh thần của hắn chính là run lên. Hắn cũng là nghĩ đến kết cục. Hắn không phải là đối thủ của Lý Kỳ Phong. Đối mặt với Lý Kỳ Phong một kiếm này. Đồng tử của hắn bên trong vừa mới chiếu ra đỏ ý. Trái tim liền kịch liệt co vào. Thấy lạnh cả người tại thể nổi chỗ sâu nhất dâng lên. Hắn hoàn toàn không có khả năng ứng phó được dạng này một kiếm. Lý Kỳ Phong một kiếm này vô luận là góc độ vẫn là nắm chắc thời cơ đều là vô cùng hoàn mỹ. Tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Mục giá trong đầu. Thậm chí đã nổi lên mình kết cục. Trong nháy mắt tiếp theo. Cổ họng của hắn sẽ bị một kiếm này đâm xuyên. Nơi cổ họng sẽ thấm ra một giọt như hoa đào tiên diễm máu tươi Thế nhưng là Tại kiếm lập tức sẽ đâm vào cổ họng cuối cùng một nháy mắt Thần rủ kiếm bỗng nhiên là rủ xuống mấy tấp Sau đó ám sát mà ra Trước lúc này Lý Kỳ Phong đang nói rõ Hắn sẽ không giết chết một giá cùng Lưu Kim Hắn muốn bọn hắn còn sống Nhìn xem hắn như thế nào tại bọn hắn hẳn phải chết thế cuộc bên trong giết ra khỏi trùng vây Thần dụ kiếm tránh đi trí mạng yếu hại Lại là đâm xuyên qua mục giã bên trái lá phổi Kiếm khí chỉ kém một phần ở trong cơ thể hắn nổ tung Một kiếm này mặc dù là không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng là cho mục giã tạo thành trọng thương lại là khó mà ngôn ngữ Một kiếm xuyên qua lá phổi Mục giá cực kỳ thống khổ cơ hồ là không thể thở nổi Mục giá phát ra một tiếng kêu rên Tựa hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân Khiến động thương thế trên người hắn Hắn vo kịch liệt Nương theo lấy miệng lớn máu tươi phun ra Ta sẽ không để cho ngươi chết Ta muốn ngươi nhìn xem Lý Kỳ Phong nói khẽ Âm thanh lọt vào trong tay Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi Ba vị đồng nhân liên thủ diệt sát cũng là thất bại. Lưu Kim thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Lý Kỳ Phong trọng thương mục giã bất quá là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Hắn thậm chí liền xuất thủ cứu viện cơ hồ đều không có. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm mục giã đã là mất đi chiến lực. Đây đối với hắn tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Bất quá. có cái này ba bộ đồng nhân tại lưu kim trong lòng lập tức trở nên kiên định ba bộ đồng nhân nhanh chóng du tẩu cứ việc thân thể của bọn nó nhìn mười phần cồng kềnh thế nhưng là bọn chúng hoạt động lại là mười phần linh mẫn đối lý kỳ phong hình thành bao bọc chi thế lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm cái này khôi lỗi chi thuật mặc dù là mười phần bá đạo nhưng là trung quy là thuộc về bàng môn tả đạo Gầm lên giận dữ phát ra. Một bộ đồng nhân thiết chùi sơ lên. Mang theo kinh khủng lực đạo đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trước đó đã là ăn một lần thiệt thòi lớn. Tự nhiên là không có khả năng cứng đối cứng. Tại thiết chùi sắp chứng thực thời điểm. Thân thể của hắn đột nhiên mà động. Biến mất tại nguyên chỗ. Lý Kỳ Phong thân thể xuất hiện tại mặt khác một bộ đồng nhân trên thân. Gầm thép âm thanh lần nữa truyền ra. Thiết theo sát Lý Kỳ Phong đập tới. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. đát là hình thành xu hướng tâm lý bình thường thiết chùy đắt là không cách nào thu hồi. Nện ở mặt khác một bộ đồng nhân phía trên. Phanh tiếp nhận thiết chùy một kích đồng nhân một nửa bả vai lập tức bị nện hủy. Lý Kỳ Phong thân thể xuất hiện tại bộ thứ ba đồng nhân phía trên. Phía sau. cự đao cùng thiết chùy theo sát phía sau. Sau một khắc, cự đao chặt đứt bộ thứ ba đồng nhân cánh tay. Thiết trùy thì là nện phát nổ đầu của nó. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động tại còn lại hai cố đồng nhân ở giữa xuyên qua. Rất nhanh, đồng nhân gần hơn giống như tự mình hại mình phương thức kết thúc tuổi thọ. Lưu Kim thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Hai mắt tựa hồ muốn phun lửa đồng giảng. Cái này ba bộ đồng nhân đối với huyết lỗi Tông tới nói thế nhưng là thật sự là quá trọng yếu. Nếu là khống chế tốt, đủ để so sánh thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ. Lần này chém giết Lý Kỳ Phong, việc quan hệ trọng yếu, Tông chủ mới là để hắn mang đồng nhân tới đối phó Lý Kỳ Phong. Cái này ba bộ đồng nhân uy lực hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại, cho dù là Lý Kỳ Phong cũng không dám cứng đối cứng. Thế nhưng là Lưu Kim đối với đồng nhân điều khiển năng lực dù sao cũng có hạn. Hắn căn bản là không có cách làm được ba bộ đồng nhân đồng thời chiếu cố. Phối hợp thiên ý vô cùng Kết quả chỉ có thể là tự giết lẫn nhau, sau đó triệt để hủy diệt. Lý Kỳ Phong. Ta muốn giết ngươi. Lưu Kim mười phần phẫn nộ. Cách này ba bộ đồng nhân bị hủy, hắn nhưng là phạm vào sai lầm lớn. Trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, lưu kim sông về phía Lý Kỳ Phong. Phấn nộ là ma dược. Nó sẽ khiến người đánh mất lý trí trở nên không tỉnh táo, sơ hở trăm chỗ. Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay đánh bay lưu kim kiếm. Thần dụ kiếm ám sát mà ra. Sau đó trực tiếp vô tình xuyên qua bên trái của hắn lá phổi. Kiếm khí tò khắp. Lại là chưa nổ bể ra tới. Ta cũng sẽ không giết chết ngươi. ta muốn ngươi nhìn xem. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, thần dụ kiếm vào vỏ, kịch liệt đau nhức kích thích lưu kim. Thần sắc của hắn trở nên vô cùng vặn vẹo. Kêu giền âm thanh truyền ra, theo sát chính là lo kịch liệt âm thanh. Tốt cực kỳ tốt một thanh âm bỗng nhiên truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Thiên Thi môn tang cầu chậm rãi đi ra, trong thần sắc mang theo ý cười. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Nhìn chăm chú lên tang cầu. trầm âm thanh hỏi. Từ đâu tới tốt thiên hạ kiếm tông 112 chương 2.219 giết chết Lý Kỳ Phong bốn tang cầu trong thần sắc mang theo mỉm cười. Vừa cười vừa nói. Tự nhiên đều là tốt. Lý Kỳ Phong cười cười. Có hắc chính là có bạch. Có chính chính là có tà. Cho tới nay. Thiên đao môn tử khoe là cửa chính. Xem thiên thi môn là tà môn ma đạo. bây giờ cái này mục giã lại là giống như một đầu nửa chết nửa sống chó đồng dạng thở hào hển trong miệng miệng lớn máu tươi phun ra sống không bằng chết tang cầu tâm tình tự nhiên là mười phần cao hứng cùng tang cầu cùng nhau đến đây còn có thương lãng môn lá tinh. ban đầu ở quan âm tông miếu tán đại hội thời điểm hai người này lần đầu quen biết chính là đón lấy thâm hậu duyên phận Lúc trước nếu không phải lá tinh thủ hạ lưu tình Chỉ sợ ý vào trời tổn thương án phá huyền đủ để phá hủy tang cầu ngũ tàng phế phủ Hẳn phải chết không nghi ngờ Lần này Lá tinh cùng tang cầu liên thủ mà đến Hắn tâm rõ rành rành Đã đều tốt Vậy ngươi lại tới làm cái gì Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Lá tinh vừa cười vừa nói Trong giang hồ đều nói ngươi Lý Kỳ Phong chính là cùng một đời nhân chi bên trong vô địch. Thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác không tin. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói tin hay không ở chỗ ngươi. Lá tinh điểm gật đầu nói chính là bởi vì ta không tin ta chính là muốn thử thử một lần. Lý Kỳ Phong nói như thế muốn nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Cho ngươi thống khoái. tang cầu lạnh giọng nói. Sau một khắc. tang cầu quanh thân bộc phát ra cường hoành khí tức, cả người thân thể run lên, hiện hiện ra đen nhánh chi sắc, toàn thân trên dưới như nham thạch đồng dạng nhô lên, trong thần sắc trở nên rất là dữ tợn, thân thể đột nhiên khẽ động, nhảy lên thật cao, hữu huyền phía trên, bá đạo uy thế bắt đầu hội tụ, thẳng tắp ném ra, đột nhiên ở giữa, một đảo to lớn bóng ma đánh giết mà ra, Huyết tinh chi khí gây mũi. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Tựa như là một mực chó giữ đánh giết mà tới. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Ban đầu ở quan âm tung thời điểm, Tăng Cẩu chính là dựa vào lấy trời thi cửu chuyển công đại thành lấy được không sai thành tích. Hiện tại Tăng Cẩu đã là đem thiên thi cửu chuyển công pháp tu luyện đến viên mãn. Thể phách trở nên vô cùng cường hoành. Đã là không thua tại bên trong Phật môn trí cao vô thượng công pháp luyện thể kim cương bất hoại. Nương tựa theo thân thể cường đại, tang cầu chỉ công không tuân thủ. Chói mắt kim quang Bạo phát đi ra. Lưu ly kim thân thôi động. Đối mặt với tang cầu nắm đấm. Lý Kỳ Phong nhất quyền chính là nghênh tiếp. Bột một tiếng nhẹ vang lên. Lý Kỳ Phong nắm đấm rơi vào tang cầu trên nắm tay. Cường hoàng kinh khí là càn quấy mà ra. Không thua kém một chút nào hai tòa cử đại sơn nhạc đụng vào nhau. Tăng cầu thần sắc lập tức biến đổi. Khóe miệng co quắp động lên hiển nhiên là đang cực lực nhẫn thủ lấy kịch liệt đau nhức tang cầu nắm đấm hoàn hảo không chút tổn hại nhưng xương cổ tay lại nát. Thiên thi môn thiên thi cửa chuyển công chính là trên đời này nhất đẳng công pháp luyện thể. Cường hoành vô cùng. Tăng cầu đã là đem nó tu luyện đến hoàn mỹ chi cảnh. Thể phách xương cốt vô cùng cường hoành. Đau thương bất nhập. Thế nhưng là giờ phút này. Lại giống gỗ mục đồng dạng trực tiếp nát. Ngay sau đó, tang cầu cánh tay nát tiếp xuống, vai của hắn cũng nát. Huyết nhục văng tung tói, hướng phía bốn phía bắn tung tói. Khí thế như hồng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần hàn ý trên nắm tay tăng thêm mấy phần uy thế. Tựa hồ muốn một quyền đánh giết tang cầu. Lúc này, một cây trường thương ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Trường thương phía trên hàn mang phun trào tựa như là như rắn độc ám sát hướng Lý Kỳ Phong lưng về sau. Lập tức, Lý Kỳ Phong không dám có mảy may chủ quan. Thần dụ kiếm hoành ngăn tại trước người, ngăn cản trường thương ám sát. Lá tinh phát ra gầm lên giận dữ. Một đảo to lớn ám kình lập tức bắn ra. Trường thương lập tức khẽ run lên. Lực đạo càng sâu mấy phần Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi mấy bước Vừa xài bước ra Trường thương lại cử động Lăng không quật mà xuống Mất đi một tay tang cầu phát ra gầm lên giận dữ Toàn thân bảo phát đi ra khí thế thuận thế ở giữa lần nữa kéo lên Hảo đáng uy thế bảo phát đi ra Quanh thân huyết sát chi uy bảo phát đi ra Toàn thân trên cơ bắp không ngừng hở ra Tựa như là nham thạch đồng giảng nổi lên Góc cảnh rõ ràng Trong đôi mắt tràn ngập huyết sắc giết chóc chi ý mười phần mãnh liệt tang cầu lần nữa ném ra một quyền thế như thiên quân vạn mã bôn tập Đánh tới hướng Lý Kỳ Phong Hai mặt giáp công Lý Kỳ Phong trong thần sắc không thay đổi mảy may Vừa sải bước ra Một quyền đón lấy tang cầu nắm đấm Một kiếm đón đỡ ở trường thương Trên nắm tay Hảo đáng kiếm khí bộc phát ra. Lăng lệ vô cùng. Trong nháy mắt liền đem tang cầu trên cánh tay huyết nhục trực tiếp gọt đi. Lộ ra bạch cốt âm u. Thân thể lại cử động. Thần dụ kiếm như là du long xuất vũ yên. đột nhiên mà ra. Mũi kiếm dán chặt lấy cán thương trượt xuống chém tới lá tinh. Lá tinh thần sắc biến đổi. Một tay cầm súng. Thủ đoạn đột nhiên phát lực. Trường thương lập tức bắn lên. Thần dù kiếm run lên. Lập tức thoát ly trường thương. nhíu mày lại. Thần dù kiếm lại cử động. Tiềm long suốt uyên, Bạch câu quá khích. Long điểm tình. Ba chiêu sử xuất uy lực kinh khủng vô song. Sau một khắc. Lá tinh vai phía trên trên bụng. Lồng ngực phía trên cắt tăng thêm ba đạo vết thương. Máu tươi vẩy ra. Thần sắc kinh biến. Lá tinh thân thể hướng về sau thối lui. trong chốc lát ba người ai mạnh ai yếu lập xuống phán định tang cầu thần sắc trở nên trắng mịch nhìn chăm chú lên lý kỳ phong trong thần sắc trở nên vô cùng phức tạp lá kinh miệng lớn hô hấp lấy không khí trên người kịch liệt đau nhức không ngừng kích thích thần kinh của hắn khiến cho tâm thần căn bản là không có cách tập trung hoàn toàn chính xác hết thảy đều cực kỳ tốt lý kỳ phong chậm rãi nói Lá tinh chậm rãi nói có một số việc nhìn đến ta không thể không tin. Lý Kỳ Phong nói. Yên tâm. Ta cũng sẽ không giết chết các ngươi. Ta sẽ để cho các ngươi nhìn ta như thế nào giết ra đầu này sinh lộ tới. Không thể nào. Tăng cầu cười lạnh nói. Chán của hắn phía trên lớn khỏa mồ hôi rơi xuống trên gương mặt nổi gân xanh cơ bắp run dày không ngừng. Lý Kỳ cho hắn tạo thành trọng thương cũng sẽ không giết chết hắn. Nhưng cũng là phế bỏ hắn một nửa tu vi Hắn mặc dù còn sống Nhưng là sống không bằng chết Lý Kỳ Phong cười cười Ánh mắt dọc theo thật dài đường đi nhìn lại Hai bên đường bạc dương cây trong gió sét run rẩy Cành khô không chịu nổi gánh nặng Một đám chim sẻ bỗng nhiên bị kinh bay Lý Kỳ Phong đứng thẳng thân thể Thần sắc trở nên nghiêm túc Chầm rãi nói Đã các ngươi thời khắc nghĩ đến biện Pháp muốn ta chết. Vậy ta cũng là sẽ không khách khí. Ăn miếng trả miếng. Bang bỗng nhiên trong lúc đó. Một đạo tiếng đàn truyền ra. Tựa như là đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Dấu dếm sát ý. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Tiếng đàn đến từ bên ngoài một sẩm, Lại là có mạnh mẽ như vậy uy thế. Trong chốc lát. Tiếng đàn lại vang lên. Lại là giống như sát ý hoàn toàn không có. Tựa như là khe núi dốc sách nước chảy. Thuận quanh co khe rãnh. Hướng chảy phương xa. Dòng nước từ chỗ cao rơi xuống. Nện ở một viên nham thạch to lớn bên trên. Giọt nước văng khắp nơi. Phát ra thanh âm thanh thúy. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia trấn kinh. phá hạ! Tăng cầu chợt cười to. Lý Kỳ Phong ta nhất định phải nhìn xem, nhìn xem ngươi như thế nào chết thảm. Tang Cẩu cực điểm điên cuồng nói. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Tiếng đàn cực kỳ ưu nhã. Tang Cẩu thanh âm lại cực kỳ ồn ào. Thiên Hạ Kiếm Tông 112 trăm chương hai giết chết Lý Kỳ Phong năm bên ngoài mười mấy dặm. Một áo bào đen lão nhân khu tỏa một chỗ rách nát núi trong miếu. cái này vị lão nhân liền là giảo hoạt hồ lệ ly cánh tay phải của hắn áo bào đen trên quấn một khối màu trắng vải bố. Ý theo lấy thế tục quy củ, đây là vì tế điện chết đi người nào đó. Hắn đang nghe nhị trưởng lão tin chết về sau, liền quấn lên khối này vải bố, dĩ nhiên chính là vì tế điện nhị trưởng lão. Hắn giảo hoạt hồ lệ ly tính toán cả đời. Tính thiên tính toán đất tính người. Lại là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tính sai. con của mình bại bại mất mạng. Hắn muốn là con của mình báo thù. vì vậy, hắn tiếp nhận thương không điện mời chém giết lý kỳ phong. tại giảo hoạt hồ lệ ly trong lòng, mưu trí cùng mưu lược vĩnh viễn là thế gian cường đại nhất. tối vũ khí sắc bén. cũng là lời hại nhất chiêu thức. không người nào có thể phá giải chiêu thức. vì chém giết lý kỳ phong, lần này thương không điện thế nhưng là hạ đại công phu. giảo hoạt hồ lệ ly cũng là bố trí ra một chương không cách nào tránh thoát lưới tấm lưới này tốt lưới tử vong lý kỳ phong tuyệt đối cửao tử vô sinh giờ phút này lệ ly trước mặt trưng bày một chương bàn cờ trên bàn cờ chỉ có một viên bạch tử còn lại đều là hắc tử bạch tử hãm sâu hắc tử trong vòng vây tai hiếp khó thoát trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng Lệ ly trực tiếp là triệt hồi trên bàn cờ tám cái màu đen quân cờ. Tựa hồ bạch tử nhiều một chút hy vọng sống. Thế nhưng là. Cái này tám cái hắc tử triệt hồi căn bản không ảnh hưởng thế cuộc đông đảo hắc tử vẫn là cho bạch tử vô tận sát phạt. Đang lúc này. Một thân mặc áo bào trắng nam hải tiến vào núi trong miếu. Nam hải là lệ ly bưng tới tốt nhất trà đậm. Sư phụ. Chúng ta bây giờ trong tay có thực lực cường đại như vậy Sao không trực tiếp liên thủ đi chém giết Lý Kỳ Phong Làm gì như thế phân tán lực lượng đối phó hắn đâu? nam hài nhẹ giọng hỏi Lệ ly nhìn chăm chú lên bàn cờ trầm rãi nói Ta sẽ không để cho Lý Kỳ Phong đơn giản như vậy chết thống khoái đi Ta muốn hắn như là kinh cung chi Tại chịu đủ tra tấn bên trong chết đi Để tử minh bạch nam hải chậm rãi nói tiếng đàn lọt vào tai lý kỳ phong nghe hết sức thoải mái tang cầu gầm thét thì là mười phần ồn ào bột một tiếng vang lên tang cầu kia trắng vệt trên gương mặt nhiều một đảo dấu năm ngón tay câm miệng ngươi lại lý kỳ phong ngữ khí bình tĩnh nói tiếng đàn tiếp tục truyền đến lý kỳ phong thì là chậm rãi nhắm lại hai mắt tiếng đàn bên trong có thâm ý tinh tế phẩm chi ý tự biết tiếng đàn du dương lý kỳ phong thấy được một vị người mặc thải y nữ tử chính đang chậm rãi giãn dán ra dáng người tay áo dài như thất thải mây trôi tiếng đàn hơi ngừng lại thải y nữ tử tùy theo rừng thân hình bảo trì một cách vỉnh lên chân hoạt bát tư thế con kia màu hồng dày thêu nhẹ nhàng kiếng như tiểu hà lộ ra góc nhọn nhọn về sau tiếng đàn từ chậm chuyển nhanh mỹ nhân sáng múa liền theo chi ra tốt. Vòng eo vạn chuyển như gió Một cái ngoái nhìn Phong tình vạn trùng Khi tiếng đàn trở nên tiếng chói tai nhất thiết Như một lớn nâng hạt châu khuyên đảo tải khay ngọc bên trong Lý kỳ phong tâm thần không khỏi chấn động Kia tiếng đàn càng thêm gấp rút Nhưng không thấy mỹ người thân ảnh Trong một chớp mắt tiếng đàn bỗng nhiên cao Như bình bạc trợn phá liền trong khoảnh khắc đó Chỉ gặp hư vô mờ mịt trong xương khói Có tám vị mạch y tung bay tuổi trẻ nữ tử. Không có dấu hiệu nào tấn mãnh hiện thân. Lấy thải y nữ tử làm trung tâm. Hướng Lý Kỳ Phong một nhảy ra. Cầm trong tay trường kiếm. ám sát mà đến. Động tác thành thạo uy lực mười phần. Lý Kỳ Phong đột nhiên mở ra hai mắt. Tốt một cái dấu giếm sát ý tiếng đàn. Lý Kỳ Phong tức giận nói. Khi bước kế tiếp bước ra, cường đại kiếm ý bộc phát sau đó, kiếm minh âm thanh truyền khắp giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, kiếm minh âm thanh lại là ngăn chặn kia tiếng đàn. Bên ngoài một sẵm, đàn giết tiên sinh hai tay án lấy dây đàn trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh Thật là càng ngày càng có ý tứ, hy vọng tiểu tử này cũng đừng để cho ta thất vọng. Lệ ly muốn vì báo thù Hắn sẽ không để cho Lý Kỳ Phong đơn giản như vậy chết đi. Hắn muốn Lý Kỳ Phong tại hao phí vô số tinh lực cùng tâm huyết về sau. Cuối cùng cũng là rơi vào công giá tràng. Như thế mới là cực kỳ có nhất thú chân thật nhất báo thù. Lệ ly vì mình mưu đồ lên một cách cực kỳ tên không thể đi săn kế hoạch. Ở trong đó con mồi tự nhiên là Lý Kỳ Phong thợ săn tự nhiên là hắn. Tại trong núi lớn đi săn. Đám thợ săn nhất là ỉ lại liền là chó săn. Chó săn tác dụng nhưng là rất lớn. Có thể giúp đám thợ săn phát hiện đồng thời khu trục con mồi. Đương nhiên còn có một cách trọng yếu nhất tác dụng liền là truy tung. Khi con mồi trúng tên về sau không sẽ lập tức chết đi. Mà là như phát điên đào tẩu. Có kinh nghiệm chó săn tất nhiên đi theo tại con mồi đằng sau. Một mực xua đuổi lấy. Con mồi chỉ có thể liều mạng đào tẩu. Cuối cùng chỉ có thể sống sống mai chết. Lệ Ly muốn liền là kết quả này. Hắn muốn cho Lý Kỳ Phong sống sót thời cơ. Tại hắn có hy vọng nhất thời điểm lại diệt tuyệt hắn hy vọng. Đem hắn triệt để đẩy vào đến vực sâu vô tận bên trong. Kiếm minh âm thanh che giấu giấu dếm sát ý tiếng đàn. Lý Kỳ Phong cười cười. Trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Nói. Muốn lấy chỉ bằng cái này hư vô mờ mịt tiếng đàn tới giết ta. Chỉ sợ vẫn là không đủ. Tiếng đàn im mặt mà dừng. Lý Kỳ Phong ánh mắt quét quá trọng thương mục giá bọn bốn người. Nhẹ nói. Ta với các ngươi ngày xưa không oán. Hôm nay không thủ. Thế nhưng là các ngươi lại là đối ta ôm lấy sát tâm. Thật là ngàn vạn lần không nên. Hôm nay ta không giết chết các ngươi. liền là để các ngươi nhìn xem Muốn tá Lý Kỳ Phong chết Đó là không có khả năng Ngày khác ta định sẽ đích thân leo lên các ngươi tông môn Từng cái tiếp các ngươi chuyện hôm nay Lập tức Mục giá bọn người thần sắc chợt biến Lý Kỳ Phong phen này ngôn ngữ không thể nghi ngờ trực kích bọn hắn ở sâu trong nội tâm Làm đến bọn hắn cảm thấy e ngại Mục giá thần sắc biến đến vô cùng phức tạp Lần này Thật chẳng lẽ chính là thiên đao môn sai rồi ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong một bước đi ra. Thuận dài rằng giặc đại đạo tiếp tục đi đường. Mặt trời chiều ngã về Tây, phủ lên trời biên vân màu, ngũ thải gợn sóng cực kỳ thật là bao la. Ánh bình minh không ra khỏi cửa, dáng chiều đi ngăn dặm. Ngày mai lại là một cách thời tiết tốt. Một chỗ trà tư án vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. kia viết trà lá cờ đắt là có chút cố nát phát hoàng cha tứ bài trí bố cục hết sức đơn giản bất quá là bốn năm tấm cách bàn mười mấy đầu băng dế mà thôi phụ trách chạy đường chính là một cái người thọc một đôi tay áo có lẽ là hồi lâu chưa từng tẩy qua mai đến tỏa sáng cha tứ trưởng quỹ là một cái tóc trắng phơ lão đầu có lẽ là đã có tuổi nguyên nhân lúc nào cũng ngáp một cái buồn ngủ dáng vẻ suy suy suy một con choi choi cừu non bị thắt ở rào chắn phía trên một vị gã đại hán đầu chọc tại ngồi xổm mài đao lưới đao mài tỏa sáng hàn khí bức người lý kỳ phong bước chân chậm dần cái này cùng nhau đi tới hắn cũng là có chút mệt mỏi nhìn thấy khách nhân đến phụ trách chạy đường người thọt lập tức là khuôn mặt tươi cười đón lấy nói Khách quan muốn ăn cái gì Lý Kỳ Phong ném ra một thỏi bạc. Lên tiếng nói. Ta rượu ngon. Muốn tốt thịt. Nhìn thấy bạc. Người thọt cười nheo lại hai mắt. Lên tiếng nói. Được rồi. Ta cái này vì ngươi bưng rượu đến. Thịt lập tức liền giết. Khách quan chờ một lát một lát liền tốt. Thiên hạ kiếm tung 112 chương 2.221 giết chết Lý Kỳ Phong 6 thu hồi bạc. người thọt đối kia một mực mài đao đầu chọc hán tử nói tào tam ngươi tranh thủ thời gian giết rê khách quan muốn ăn thịt tốt nha đầu chọc hán tử dùng ngón cái vuốt nhẹ mấy lần lưới đao dắt cuống họng nói ngôn ngữ rơi xuống một thanh giải khai kia thắt ở rào chắn phía trên cừu non thuần thục chói lại chuẩn bị xuống đao cừu non a cừu non cũng không nên oán ta giết ngươi Thế đạo này kẻ có tiền liền là ra, bọn hắn muốn ăn ngươi, ta mà cũng là không có cách nào khác, đao của ta đầy đủ nhanh, rất nhanh liền tốt. Đầu chọc hán tử nói khẽ, đồ đao khẽ động, muốn giết gì. phanh bỗng nhiên trong lúc đó. Một cuộc đá nhanh như thiểm điện bay tới, lực đạo thiên quân trực tiếp là đánh bay đầu chọc hán tử trong tay đao. hai tên người mặc màu vàng tăng bào hòa thượng xuất hiện ở trà tứ bên trong vừa rồi kia một cuộc đá liền là xuất từ hai người bọn họ bên trong một người gã đại hán đầu chọc thần sắc giận dữ nói ở đâu tới hòa thượng quấy nhiễu ta giết dê ngươi thế nhưng là biết đoạn người tài lộ giết người phủ mẫu a di đà phật người xuất ra lấy lòng dạ tử bi nhìn thấy ngươi sát sinh Lập tức cảm giác được trong lòng không đành lòng. Vì vậy mới ra tay. Mong rằng lý giải. Một vị thân thể thon gầy. dáng sấp đầy mặt hiền hòa hòa thượng lên tiếng nói. Cách này cổ non bao nhiêu tiền. Ta gấp đôi bồi sao ngươi liền tốt. Một cách khác hòa thượng chậm rãi nói. Lý kỳ phong tính tỏa tại cây bàn bên cạnh. Trong thần sắc mang theo mỉm cười. Có chút hăng hái nhìn xem hai vị này phong trần mệt mỏi hòa thượng. Cảm giác thú vị vô cùng. Gã đại hán đầu chọc trong đôi mắt lộ ra một tia rào hoạt. Lên tiếng nói. mười lượng bạc. cái này cửu non về ngươi. Kia thon gầy hòa thượng trực tiếp là móc ra bạc. Nhét vào đầu chọc hán tử trong tay. Sau đó giải khai bị trói cửu non. Đầy giấy nhân từ thả cửu non. Đầu chọc hán tử áng chừng một chút bạc phân lượng. Vừa cười vừa nói được. Có tiền liền là ra. Rất nhanh. Người thọt cho Lý Kỳ Phong bưng lên một ít thịt bò kho Còn có mấy đài rượu ngon Suốt thân nói Khách quan Hôm nay chỉ có thịt bò kho Kia cậu non ngươi thế nhưng là cũng nhìn thấy đát là thả Ngươi liền đem liền ăn một ít đi Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Không sao Người thọt cười nói kia khách quan trầm dùng Mở ra bàn rượu Lý Kỳ Phong trực tiếp là dơ lên Miệng lớn rót vào đến trong cổ họng cay độc kích thích mùi rượu lập tức tràn ngập Lý Kỳ Phong ngũ tạng phế phủ Cả người trên dưới lập tức một cái giật mình Rượu ngon Lý Kỳ Phong lên tiếng cảm thán nói Hai vị hòa thượng quen biết một chút Gật gật đầu ngồi tại Lý Kỳ Phong bên cạnh bàn Lý Kỳ Phong nhìn lướt qua hai vị hòa thượng Vừa cười vừa nói Còn có mấy cái bàn trống Hai người các ngươi vì sao muốn đến ngồi ta cách bàn này lão tăng thiện nói. Lão tăng thiện dạy, Hai vị hòa thượng nói khẽ. Lý kỳ phong rót vào một ngụm liệt tửu. Lên tiếng nói. Ta đối với các ngươi hai người tính danh không có chút nào hứng thú. Còn chưa hai người các ngươi không nên ở chỗ này ồn ào. Thiện ngôn hòa thượng trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. trầm giọng nói. Lý kỳ phong. Chẳng lẽ ngươi khi thật không biết hai người chúng ta là tới làm cái gì Lý Kỳ Phong lắc đầu Nói Không biết Thiện giảng hòa còn chậm rãi nói Chuyện cho tới bây giờ Cho dù là ngươi có thông thiên chi năng Chỉ sợ cũng là không cách nào chạy thoát Giao ra bát bộ phù đồ Ta hai người có thể thả ngươi một con đường sống Lý Kỳ Phong cười cười Nói Hai vị cao tăng nhưng thật là có thú Nhìn thấy kia dây đợi làm thịt lòng có không đành lòng. Thế nhưng lại là đối ta hạ nhẫn tâm như vậy. Lại là yêu cầu ta giao ra bát bộ phù đồ. Cách này cùng muốn tính mạng của ta có gì khác biệt. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong trước người cách bàn đột nhiên hóa thành vỡ nát, mảnh vụn bay tán loạn. Trong trước nhoáng này, thiện ngôn hòa thượng thiện giảng hòa còn Lý Kỳ Phong đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nói Hai vị cách này là chuẩn bị muốn vạch mặt sao Thiện ngôn hòa thượng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Chầm rãi nói Giao ra bát bộ phù đồ Ngươi có thể sống Lý Kỳ Phong cười lạnh nói Ta nói hai vị cũng không cần lại dối trá Muốn bát bộ phù đồ đó là không có khả năng Thiện ngôn hòa thượng thần sắc lập tức trở nên uy nghiêm Hai tay ghét ấm trầm rãi nói, đã như vậy, ta nhưng chính là không khách khí. ngôn ngữ rơi xuống, thiện ngôn hòa thượng quanh thân lưu chuyển ra uy thế cường đại, Phật quang vạn trưởng phóng lên tận trời. bể khổ vô biên quay đầu là bờ, trong một chớp mắt, Phật quang phủ độ tứ phương, vô biên vô hạn, một đầu hoàng kim đại dương minh mông lập tức diễn sinh mà ra, kinh đào hải lãng, uy thế hảo đẳng. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói các ngươi đều muốn ta chết, ta còn có đường lui sao một lời phun ra. Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động quanh thân càn quét ra bàng bạc kiếm khí, vạn kiếm diễn sinh mà ra. Thiện ngôn hòa thượng thần sắc bình tĩnh. Hai tay bắt ấm. Kia nổ bắn ra vô hạn Phật quang đại dương minh mông bên trong. Một tóa cao lớn Phật tượng chậm rãi dối ra. Phật tượng phía trên quang mang vạn trưởng. Một tay đặt ngang ở đầu gối mang phía trên, một tay thi vô ấy ấn, chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, tâm ý lại cử động, trôi nổi tại trước người vạn kiếm theo thứ tự sắp xếp tại trước người, thế như thiên quân vạn mã sắp xếp châm binh nhị, sát khí kinh người, kiếm khí bắn cầu tiêu. Sau một khắc, vạn kiếm trùng sát mà ra, Thế như trên chiến trường, đại quân công kích tồi khô lạp hủ, đánh đâu thắng đó. Phanh phanh phanh lời kiếm tựa như là mưa to mà tới, nhao nhao đụng vào kia cao lớn Phật tượng phía trên. Từng đạo vết thương lập tức xuất hiện. Không cần một lát kia Phật quang vạn trưởng tượng nặng phía trên, vết thương trồng chất. Thiện ngôn hòa thượng trong thần sắc càng thêm uy nghiêm. Quanh thân lưu chuyển khí thế càng thêm cường hoành. Trong chốc lát, Giữa thiên địa tụng kinh không ngừng bên tai Trong mơ hồ Giữa thiên địa trở thành Phật đà thế giới Vô số thần sắc uy nghiêm Tay nắm Phật ấm Thần sắc uy nghiêm Phản âm âm thanh bên trong mang theo nhàn nhạt uy nghiêm Phật quang phổ chiếu Thiện ngôn hòa thượng phun ra bốn chữ Trong một chớp mắt Kia đại dương minh mông bên trong Vô hạn Phật quang phóng lên tận trời Phật tưởng tượng như lại như một xuân phong bình thường. Vết thương hoàn toàn khôi phục. Toàn thân trên dưới kim quang chói mắt. Một tay chấn sát mà xuống. giây lát về sau. Vạn kiếm đều chôn vùi. Trong lòng bàn tay uy thế không giảm mảy may tiếp tục chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Hai mắt nheo lại. Lý Kỳ Phong thần sắc lộ ra vẻ tức giận. Thật là dối trá. Nói ra một câu. Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển khí thế càng phát cường hoành. Bước ra một bước. Kiếm rực mở rộng. Tám đôi kiếm rực, uy thế hảo đẳng tán phát đáng sợ uy thế. Kiếm rực thoáng động cuốn lên gió lúc. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, sau đó một bước đạp xuống. Phanh Lý Kỳ Phong thân thể lại là dấm tại kia cao lớn Phật tượng phía trên. To lớn lực đạo khiến cho Phật tượng không khỏi run lên. Phía trên hiện đầy khe hở, thiện nói thân thể run lên, một hơi máu tuôn ra trong thần sắc đoạn lúc biến đến vô cùng trắng vịt. Đem khí huyết đè xuống, thiện ngôn hòa thượng hai tay nhanh chóng bắt ấm. Giữa thiên địa, một đạo trung đồng âm thanh truyền ra. Thanh âm to gió thanh thúy, truyền khắp tứ phương. Kia đại dương minh mông bên trong, lập tức nhấc lên vô tận gợn sóng. Thiên Hạ Kiếm Tông 112 chương 2222 giết chết Lý Kỳ Phong bảy chung đồng âm thanh truyền khắp tứ phương Tựa hồ có được vô tận ma lực Để tâm thần của người ta run lên Lý Kỳ Phong cũng là như thế Bất quá là trước mắt mà thôi Thiện ngôn hòa thượng ánh mắt như kiếm Báo ra một tiếng niệm Phật Thân thể đột nhiên mà động Vượt qua đại dương minh mông mà tới Một bước một hoa sen, khí thế sông mây xanh Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng Thiện ngôn hòa thượng thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện ở trước người hắn Thần dù kiếm khẽ động Lý Kỳ Phong trực tiếp là một kiếm chém giết mà ra Phanh phanh thiện ngôn hòa thượng toàn thân trên dưới đắm mình trong kim quang Căn bản không nhìn Lý Kỳ Phong lời kiếm công kích Một quyền ném ra Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Kim cương bất hoại chi thân sao ta cũng có. Phát ra một tiếng khẽ nói, Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra quang mang mãnh liệt, lưu ly kim thân thôi động. Thiện ngôn hòa thượng trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh, rất nhanh quy về bình tĩnh bên trong. Thân thể của hắn lại cử động. Tái xuất một quyền. Thật sự chính là gây tờm. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Đưa tay chính là một quyền ném ra. Tại hai quyền gặp nhau trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong đầu gối trái đột nhiên khẽ động. va chạm hướng thiện ngôn hòa thượng bụng dưới. Thiện ngôn hòa thượng không kịp đón đỡ. Lý Kỳ Phong thân thể chính là tựa như là một đảo u linh ra hiện ở sau lưng của hắn. Một cái ngang ngược khủyểu tay kích ném ra. Thiện ngôn hòa thượng thân thể không khỏi hướng phía trước ngã quỷ. Lý Kỳ Phong chân phải khẽ động. Một cái bá đạo đá ngang quật mà ra Thập cường võ học giờ khắc này ở Lý Kỳ Phong trong tay cho thấy tuyệt đối uy lực cường đại Kia thiện ngôn hòa thượng hoàn toàn là trở thành một cái bị động bị đánh bao cát Cũng may mắn có kim cương bất hoại chi thân che chở Nếu không Lý Kỳ Phong phen này liên tục công kích đủ để khiến cho hắn mất mạng Song trưởng đánh ra Thiện ngôn hòa thượng thừa cơ hướng về sau thối lui cùng Lý Kỳ Phong kéo dài khoảng cách trong thần sắc vô cùng khó coi. Hai tay hợp thành chữ thập thiện ngôn hòa thượng lần nữa nôn tiếng nói, một bông hoa mò thế giới, một lá một bộ đề. Ngôn ngữ rơi xuống, giữa thiên địa, dị tượng lập tức sinh ra. Liên tục không ngừng tiếng chun vang truyền ra. Tựa như là gần ngay trước mắt. Lại hình như là tại phía chân trời xa xôi. Làm cho không người nào có thể phát giác được tiếng chuông đến từ nơi nào Thế nhưng là nó lại là chân chính thiết thực tồn tại Thiên không bên trong Vô hạn Phật Quang tiến đến Lý Kỳ Phong thấy được từng vị thần sắc trang nghiêm tăng nhân Hoặc là thân thể đứng thẳng Hoặc là kết phu mà ngồi Hoặc là nằm ngửa thân thể Tư thái khác nhau Thế nhưng là trên trán lại là hiển thị rõ uy nghiêm thần thánh chi ý Tùng nói Như người cầm dầu bát, bất đồng không chỗ vứt bỏ. Tùng nói. Diệu tội ý như biển chuyên tâm dơ cao dầu khí. Tùng nói có chí không thả giật tịch diệt mà tự chế. Các tăng nhân đều là tại Tùng hát kinh văn. Thanh âm dần dần hợp tại một chỗ. hiện đến vô cùng hùng vĩ mà sáng tỏ. Cho người ta một loại uyển giống như núi cao gánh nặng. Phật đà thế giới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, dối trá nhân từ không chịu nổi một kích thế giới. Sau một khắc, cường đại kiếm khí phóng lên tận trời. Kiếm vực sáng lâm. Không gian cùng không gian là có thể tương dung. Vô luận là Phật đà thế giới cũng tốt. Vẫn là kiếm vực. Đều là riêng phần mình chủ nhân võ đạo cảm ngộ. Tại một cái không gian thật lớn bên trong đã sáng tạo ra thuộc tại không gian của mình. Dạng này không gian là không thể tương dung Quả nhiên Tại kiếm vực dáng lâm trong nháy mắt Phật đà thế giới bắt đầu đổ sụt Kiếm khí sắc bén quét sạch tứ phương Những cái kia thần sắc uy nghiêm Tụng hát kinh văn tăng nhân đều bị lợi kiếm chém giết, Biến mất từ trong vô hình Rất nhanh thiên địa dị tượng tán đi Lý Kỳ Phong cùng thiện ngôn hòa thượng mặt đối mặt đứng vững Khóe miệng nhấc lên lý kỳ phong lộ ra mỉm cười sau một khắc thân thể của hắn đột nhiên mà động một đạo hàn quang hiện hiện sao sau đó lại quy về đến tính mịch bên trong thiện ngôn hòa thượng vẫn là duy trì đứng thẳng tư thế thế nhưng là đầu của hắn lại là ngã rơi xuống đất thiện giải hòa thượng thần sắc đại biến lý kỳ phong chém giết thiện nói kiếm thật sự là quá nhanh nhanh đến mức khó mà tin nổi Nhanh đến hắn căn bản là không có cách thấy rõ Hắn chết Lý Kỳ Phong lên tiếng nói Thiện giải hòa thượng thân thể run lên Nói Ngươi giết hắn Lý Kỳ Phong nói Chẳng lẽ ngươi không tin con mắt của ngươi sao Thiện giải hòa thượng trầm giọng nói Ngươi là ma ruột Muốn xuống địa ngục Lý Kỳ Phong cười cười Nói cho dù là muốn xuống địa ngục Ta cũng sẽ để các ngươi đi trước Thiện giải hòa thượng thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong nói. Tới đi. Để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Ngươi đến cùng phải chăng có đầy đủ bản sự để cho ta xuống địa ngục. Lời nói vừa dứt. Lý Kỳ Phong xuất thủ trước. Tâm kiếm vô tình. Tâm kiếm vô tâm. Tâm kiếm vô ngã. Trong một chớp mắt giữa thiên địa vạn kiếm trùng sát kiếm khí càn quét. thiện giải hòa thượng thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, Báo ra một tiếng niệm phật, một viên hạt bồ đề ra hiện tại lòng bàn tay của hắn, quay tròn xoay tròn, mỗi xoay tròn một tuần, liền sinh ra một sợi phật quang, tức khắc phật quang vô lượng, những cái kia phật quang tựa như là trong thiên địa vũ khí lợi hại nhất, trực tiếp đem mũi tên một thanh tiếp lấy một thanh hủy đi, trong chốc lát, phật quang đại thịnh. Phàm Phật quang phủ chiếu chỗ. Lợi kiếm biến mất từ trong vô hình. Hảo đáng kiếm khí cũng là triệt để chôn vùi. Hóa thành vô số nhỏ bé hoa sen vàng như như hạt mưa bay ra. Mỗi đoá kim liên phía trên lại có một tôn Phật tử. Sau khi rơi xuống đất. Chắp tay trước ngực tụng kinh. Thanh thế to lớn. Vô luận là thiện nói cũng tốt. Vẫn là thiện giải cũng tốt. hai người phật pháp tu vi yêu nguyên đến cao thâm cảnh giới khó lường. nhiều năm khổ tu lĩnh hội, làm đến bọn hắn phật pháp vô cùng minh mông. thế nhưng là, bọn hắn gặp lý kỳ phong, đang lúc thiện giải hòa thượng muốn muốn nhờ lấy hạt bồ để chi uy chém giết lý kỳ phong thời điểm, một thanh kiếm ra hiện ở phía sau hắn, là thần dụ kiếm, một nháy mắt, thần dụ kiếm xuyên qua thiện giải hòa thượng thân thể. Tốc độ cực nhanh. Căn bản không cho hắn thôi động kim cương chi thân thời cơ. Phun ra một ngụm máu tươi. Thiện giải hòa thượng cuối đầu nhìn về phía xuyên qua khoang ngực của mình kiếm. Cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là sự thật lại là bày ở trước mắt của hắn. Khiến cho hắn không thể không tin tưởng. Làm sao lại như vậy luôn luôn giỏi về làm người giải đáp nghi ngờ thiện giải hòa thượng không cách nào vì chính mình giải đáp. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, nếu như các ngươi thật sự có một tấm lòng từ bi liền sẽ không dính vào giết ta. Các ngươi tu Phật Pháp bất quá là lừa gạt mình nội tâm Phật Pháp mà thôi. Thiện giải hòa thượng thần sắc vừng tỉnh đại ngộ, song trong mắt biến đến vô cùng thanh tịnh, sạch sẽ. Mỉm cười lộ ra, ngươi có thể được đến bát bộ phù đổ, đây là thiên mệnh sở quy a. Giải Hòa thượng cười nói, trong lời nói, trong tay hắn viên kia hạt Bồ đề bay vào Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi. Còn đến không kịp đánh giá cẩn thận trong tay hạt Bồ đề, một thanh khoái đao chính là chém tới hắn. Lý Kỳ Phong thân thể không thể không nhanh chóng thối lui. Kia trước đó một mực mài đao giết dây đầu chọc hắn tử ra tay với Lý Kỳ Phong. Hắn mài đao ý đồ chân chính không phải giết chết cừu non. Mà là Lý Kỳ Phong. Thiên hạ kiếm tôn 112 chương 2.223 Giết chết Lý Kỳ Phong tám thần dụ kiếm trực tiếp là quán xuyên gã đại hán đầu chọc cổ họng. Xóa giết hắn khí cơ. Thi thể ngã xuống đất. Lý Kỳ Phong rút kiếm muốn muốn rời khỏi. Đợi một chút. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Kia phụ trách chạy đường người thọt gọi lại Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Có việc Lý Kỳ Phong hỏi. Người thọt sát hai tay, nói đương nhiên. Lý Kỳ Phong nói, sự tình gì người thọt nói, ta đến giết ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua thi thể trên đất, nói, ngươi hẳn phải biết giết ta kết quả của ngươi là cái gì. Người thọt nói, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng là người thọt ta vẫn là không thể không giết ngươi. Lý Kỳ Phong nói, nhẹ nhàng. Người thọt phun ra một chữ. Đột nhiên trong lúc đó, cường đại nội lực càn quét mà ra, đầy đầu tóc đen lập tức trùng thiên phiêu khởi. Bạch bỗng nhiên giữa thiên địa. Một tiếng chấn động truyền ra. Kia người thọt đầy đầu tóc đen thế mà biến thành đầy đầu tóc trắng. Tóc trắng theo gió phiêu lãng. Cho người ta một loại ruộng gì cảm giác. Lý kỳ phong tâm thần chấn động. Cách này người thọt vì giết hắn lại là vận dụng bí pháp, cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Hảo nguyệt thiên địa. Người thọt trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, phát ra một tiếng khẽ nói Giữa thiên địa khí tức lập tức vì đó ngưng tụ Tựa như mùa đông tiến đến Lạnh nghe tập kích Băng phong sông lớn đồng dạng ầm một đạo kỳ dị thủ ấm từ người thọt trong tay đánh ra Tựa như nửa vầng trăng tàn bình thường Phía trên ánh trăng trong sáng Nhìn như bình thản không có gì lạ lại là có vô cùng cường đại uy thế Bỗng nhiên trong lúc đó, một đảo thủ ấm lại là xuất hiện, vẫn là một vòng tàn nguyệt, lại là so với trên một cách viên mãn mấy phần. Phát ra uy thế cũng là càng thêm cường đại mấy phần. Ánh trăng trong sáng dưới, vài tia nhiệt độ rét lạnh truyền ra, thật mạnh thủ ấm. Lý Kỳ Phong cảm thụ được hai vòng tàn nguyệt bên trong phát ra kinh người uy thế, không nhìn được tán thán nói. Còn đến không kịp để Lý Kỳ Phong suy nghĩ nhiều. Lại là một đảo thủ ấm từ người thọp trong tay bay ra. Lần này là một vòng trăng tròn. Rất tròn cực kỳ bóng loáng. Tựa như bạch khay ngọc bình thường. Ánh trăng trong sáng không ngừng thấu bắn ra. Truyền ra hàn ý cũng là càng thêm chân thực. Trong khoảnh khắc giữa thiên địa lập tức xuất hiện một màn kỳ dị. Mặt trời trói trang trên không. Lại có ba lượt trăng sáng treo trên đó Lý Kỳ Phong ta đến từ đạo Đức Tông Người thọt lên tiếng nói Đột nhiên trong lúc đó Miệng lớn máu tươi phun ra Người thọt hai tay khẽ động Giữa thiên địa lập tức một vùng tăm tối Ba lượt trăng sáng giữa trời Ánh trăng trong sáng Khiến cho đại địa một mảnh quang minh Trên mặt đất như là gắn một tầng như thủy ngân Rục rục sinh huy Trăng sáng hơi lạnh tỏa ra, hóa thành sao băng hình dạng, hướng phía Lý Kỳ Phong mà đi. Từ đánh võ ấm đến trăng sáng công kích nhìn như một cái chậm rãi quá trình kỳ thực là trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Cái này người thọ tu luyện công pháp đích thật là bá đạo. Thế nhưng là nắm đấm của hắn cũng là không kém. Sau một khắc. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, Lý Kỳ Phong đón kia ba lượt trăng sáng mà đi. Nắm đấm vung ra, mang theo cường đại lực hủy diệt. Một quyền. Một vòng tàn nguyệt vỡ nát, biến mất ở chân trời bên trong tựa như sao trổi trôi qua đồng dạng. Lý Kỳ Phong mặt lộ vẻ cười lạnh thân thể hơi nghiêng, lại là đấm ra một quyền đánh về phía vòng tiếp theo trăng tròn. Canh tựa như trong núi sâu tăng chuông chuyển ra thanh âm du dương. Một vòng này tàn nguyệt lại là không hề tưởng tượng yếu ớt như vậy. Một quyền oanh gích phía dưới lù lù bất động. Ngược lại là tàn mát ra nước gần sóng chấn động. Sau một khắc, tựa như một thanh sắc bén loan đao. Hướng thẳng đến Lý Kỳ Phong mà đi. Một mảnh ánh sáng thoáng hiện. Lý Kỳ Phong không khỏi truyền ra một tiếng kinh hô. Trên cánh tay, một đạo sắc bén vết thương lập tức xuất hiện. Máu tươi nhiễm nhiễm chảy ra. dồn dập đụng chung tiếng vang lên. Lý Kỳ Phong tức thời ở giữa. Chính là đánh ra mười tám quyền. Khẩn thiết nặng nề tấn mãnh như hổ. Mang theo khó mà lường được uy thế. Răng rắc một tiếng vang lên. Một vòng này trăng sáng rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng bình thường. Triệt để phá toái mà đi. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là chật vật. Mồ hôi ướt đấm hắn áo lưng trên trán cũng là mồ hôi đầm điệp. Người thọt thân thể còng lưng. Hắn còn tại thổ huyết. Thế nhưng là hai mắt của hắn bên trong lại là cực điểm điên cuồng. Ánh mắt tựa hồ có thể giết chết người. hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong vừa xài bước ra một quyền đánh phía kia sau cùng một vòng trăng sáng. Một vòng này trăng sáng rất là sáng tỏ, tựa như gương sáng bình thường thanh vận quang huy tràn ra nhiệt độ rét lạnh. Bang thanh âm thanh thúy truyền ra, Lý Kỳ Phong một quyền chứng thực tựa như là sắp xếp trên khay ngọc đồng dạng. Trong sáng minh nguyệt không có chút nào run rẩy. Ngược lại là tản mát ra rét lạnh phong lộ. Hướng phía lá nhô hòa cắt chém mà đi. Lý Kỳ Phong thần sắc khẽ biến. Hai tay tựa như hồ điệp bình thường. trên dưới tung bay, nội lực lập tức tựa như cuồn cuộn nước sông cuồn cuộn mà ra, đem trăng sáng phát ra lăng lệ công kích dỡ xuống, thân ảnh khẽ động, Lý Kỳ Phong lần nữa ra huyền, nắm đấm nhanh chóng đánh ra, uyển như tốc độ như tia chớp, lách cách thanh âm lập tức truyền ra, uyển như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc đồng giảng. thanh âm bên tai không dứt To lớn lực phản chấn khiến cho Lý Kỳ Phong nắm đấm run lên. Lý Kỳ Phong lại là không có ảnh hưởng chút nào tương phản quyền nhanh là càng thêm cấp tốc. Giữa thiên địa, gió táp mưa rào lóe sáng. Liên miên bất tuyệt âm thanh âm vang lên trong thanh âm tựa hồ có vô cùng vô tận mị lực đồng dạng. Người thọt thân thể càng thêm còng xuống. Cả người cơ hồ là nằm dạp trên mặt đất. Miệng lớn phun máu tươi. Thần sắc trở nên trắng mịch. Ánh mắt của hắn Yêu nguyên rất là điên cuồng, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thiên không bên trong. Lý Kỳ Phong quần áo phần phật. Đầy đầu tóc đen tùy ý phiêu đắng. Thời khắc này Lý Kỳ Phong cũng là hóa thân chiến thần. Toàn thân hảo đãng kiếm khí dũng động. Đối trăng sáng công kích tới. Trăng sáng quang huy đắt là trở nên ảm đảm. Phía trên đắt là hiện đầy lít nha lít nhít mạng nhện. Theo trên nắm tay tấn mảnh công kích. Từ từ phá toái. Người thọt thân thể co quắp ngã xuống đất. Hắn đã không còn thổ huyết. Bởi vì hắn không máu nhưng nôn. Thần sắc đang trở nên vô cùng vàng như nến. Đôi mắt của hắn bên trong không còn là điên cuồng. Là e ngại. Là khó có thể tin. Âm ầm đại địa tựa hồ là có chút run rẩy Trong bầu trời đêm, sáng nhất kia một vòng trăng sáng đã là bị vô tình hủy đi. Người thọt phát ra gầm lên giận dữ, khí cơ đoạn tuyệt Lý Kỳ Phong thân thể rơi xuống đất toàn thân trên dưới tựa như là vỡ vụn đồng dạng Nhìn thoáng qua người thọt, Lý Kỳ Phong quay người rời đi Trời chiều triệt để rơi xuống trời mà xa vào nói hắc ám bên trong Đây mới thực là hắc ám Tại cách này mảnh hắc ám trong thiên địa Lý Kỳ Phong lại là chém giết ba vị cao thủ Thế nhưng là hắn tự thân cũng là bị thương không nhẹ. Tổn hao nội lực cũng là mười phần nghiêm trọng. Vượt qua đêm tối, nghinh đón quang minh, phiền phức cũng đã tới. Lý Kỳ Phong không thể không lại khổ chiến thành công trảm giết một người. Thế nhưng là hắn trạng thái bản thân cũng là trở nên càng ngày càng kém. Hắn bắt đầu cải biến lộ tuyến. Dạng này hắn khả năng mới có sinh cơ. thiên hạ kiếm Tông một trăm mười hai chương hai hai trăm hai mươi bốn liên chiến ba dặm một đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhật viên lý kỳ phong tiến vào hoang vu người ở trong sa mạc hắn quần áo trên người đã nhuốm máu liên tục áp chiến khiến cho hắn một mực không chiếm được tu dưỡng giờ phút này hắn là tổn thương càng thêm tổn thương nếu không phải hắn ì vào lưu ly kim thân Lại có phản thiên Phật quyết có thể trắng trợn thôn phể thiên địa nguyên khí Hiện tại hắn đã là kiệt lực mà chết rồi Trời chiều rơi xuống Gió nhẹ thổi qua cuốn lên cát vàng Lý Kỳ Phong đi qua trên cát vàng Lưu lại từng đảo dấu chân Hồi lâu sau Lý Kỳ Phong xếp bằng ngồi dưới đất Bắt đầu điều dưỡng thương thế Giữa thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào Lý Kỳ Phong trong thân thể nguyên bản khô cản trong đan điền nội lực bắt đầu trở nên tràn đầy lý kỳ phong ngươi cảm thấy ngươi có thể đào tẩu sao một đạo băng lãnh ngôn ngữ vang lên sau một khắc lục đạo kiếm khí sắc bén từ dưới các vàng sông ra khí thế hung hung lý kỳ phong thân thể khẽ động hướng về sau nhanh chóng thối lui kéo dài khoảng cách cái gì người xưng tên ra lý kỳ phong ngữ khí băng lãnh nói kiếm xuyên các chớ vô phong Lý Kỳ Phong cười cười, nói, một vị khác đâu vé mắt nhìn lại. Lý Kỳ Phong bên trái. Chẳng biết lúc nào cũng là xuất hiện một thân ảnh. Đứng yên bất động, Tựa như là trong sa mạc chết héo hồ dương đồng dạng. Kiếm xuyên các tàng kiệt. Kia đứng thẳng bất động nam tử nhẹ nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, thật không xong, Chớ vô phong nhẹ nói, Lý Kỳ Phong, hai người chúng ta phủng mệnh đến đây giết ngươi. Lý Kỳ Phong nói, cách này muốn nhìn bản lãnh của các ngươi như thế nào. Tàng Kiệt lạnh giọng nói, hôm nay cũng là cơ hội tuyệt hảo, ta vừa vặn có thể lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi. Cười cười, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, tới đi. Để cho ta kiến thức các ngươi một chút đến cùng có bản lĩnh gì. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong quanh thân càn quét ra bàn bạc kiếm khí. Tâm ý khẽ động. Kiếm đến chạy bằng khí, cát lên. Vô số thanh kiếm khí diễn sinh lời kiếm trùng sát mà ra. Mang theo người phong bảo Sa Long. Đã gần trước. Vô số đất cát đều là từng chuôi uy lực vô cùng. Thế không thể đỡ kiếm. Cao trăm trưởng Sa Long tựa hồ muốn phá hủy thế gian hết thảy. Không người nào có thể ngăn cản. Chớ vô phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Là một thanh màu đen tàn kiếm tay Tàn kiếm chậm rãi dơ lên Kiếm khí như là giống như du long Tựa như con thoi ré qua đồng dạng Vẹn vẹn dài một trượng Nhưng lại là uy lực mười phần Trăm trưởng đối một trượng Nhìn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên Tàng kiệt thần sắc phi thường bình tĩnh Mí mắt lại là không ngừng nhảy lên Giờ phút này Hắn bất quá là ra vẻ trấn định thôi Lý Kỳ Phong đoạn đường này mà đến Dựa vào thế nhưng là bản lĩnh thật sự Dưới kiếm của hắn chết nhưng tất cả đều là cao thủ Tuyệt đối cao thủ Thế nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác Tương đối tại thương không điện Hắn càng có khuyên hướng đối phó Lý Kỳ Phong Ánh mắt nhìn về phía chớ vô phong tàng kiệt trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp Bỗng nhiên trong lúc đó Kiếm đến, Sa Long cũng đến Một thanh không trọn vẹn kiếm cùng vạn kiếm phát sinh kịch liệt giao phong. Cát vàng đầy trời, ngã sóng trùng điệp Che lại là nhìn tuyến, giữa thiên địa ảm đạm phai mờ. Tàng kiệt biến sắc, thần thức khuyết tán mà ra, muốn xem xét tình huống chân thật. Nhưng là... Thần thức lại là nhận lấy ngăn cản. Đầy trời cát vàng tựa như chân thực vách tường. Khiến cho thần trí của hắn không cách nào xem xét. Tàng kiệt trong thần sắc vẫn là kiệt lực duy trì bình tĩnh. Thân thể khẽ động. Tàng kiệt trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Một đạo cường đại kiếm khí hoạt hướng kia cát vàng bên trong. Nhưng là kiếm khí tiến vào cát bụi bên trong. Lại là đã mất đi bóng sáng. Tựa như mưa rơi biển cả bình thường. Phân biệt không ra. Tàng kiệt lông mày không khỏi nhăn lại. Giờ phút này kia cát vàng bên trong đến cùng là tình huống như thế nào hắn căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Giờ phút này. Hắn chỉ có chờ. Kia cát vàng bên trong chợt có kiếm khí đáng xuất. Sau một lát. Phong thanh từ từ nhỏ xuống cát vàng phong long gầm thép cũng là tại từ từ lắng lại. Tàng kiệt gương mặt có chút lay động. Rốt cục giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh. Không có một tia tiếng vang Ngay cả gió nhẹ đều là không có Hai thân ảnh đứng thẳng Màu đen tàn kiếm hướng phía trước đưa Thần dụ kiếm cũng là hướng phía trước chống đỡ Mũi kiếm có chút run rẩy, Một giọt máu tươi thật chậm rãi Từ trên mũi kiếm trượt đến trên thân kiếm Một nửa tàn kiếm bốn bề yên tĩnh Nhưng lại là không có chống đỡ Tại lý kỳ phong trên cổ họng Bởi vì thân kiếm quá ngắn Nếu như phía trước tiến một tất, chớ vô phong kiếm liền có thể đâm xuyên Lý Kỳ Phong cổ họng. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong đã sớm là đoán chắc đây hết thảy. Kẻ giết người bị người giết. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Sau một khắc thần dụ kiếm trực tiếp là xuyên qua chớ vô phong cổ họng. Mũi kiếm di động. Lý Kỳ Phong chỉ hướng tàng kiệt. Đã chết một cái, hiện tại tới phiên ngươi. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi thật là ma duyệt." Tàng Kiệt kiệt lực muốn để ngữ khí của mình trở nên bình tĩnh thế nhưng là trong giọng nói vẫn là mang theo vài tia run rẩy. Suốt kiếm đi ngươi không phải nghĩ đến muốn cùng ta phân cao thấp sao Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Tàng Kiệt đơn giản phun ra một chữ. Kiếm trong tay đột nhiên khẽ động ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra thần dụ kiếm liên tục sử xuất. Liên tục va chạm âm thanh truyền ra kiếm khí càn quét tứ phương cuốn lên đầy trời cát vàng. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hai người giao phong trên trăm chiêu. Tàng kiệt trong thần sắc lộ ra một chút hoàng hốt. Cứ việc kiếm pháp của hắn mười phần không tầm thường. Thế nhưng là đối mặt với Lý Kỳ Phong. Hắn căn bản không có nhiều ít chống đỡ chi lực. Răng rắc. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Tàng kiệt kiếm trong tay đứt làm hay. Sau một khắc, thần dụ kiếm vô tình đâm vào tàng kiệt trong lồng ngực. Nhìn đến kiếm pháp của ta càng sâu một mậc. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Tàng kiệt ngậm chặt miệng môi, một hơi máu ngăn ở cổ họng của hắn chỗ, khiến cho hắn không cách nào ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong cười cười. Thần dụ kiếm rút ra, Lý Kỳ Phong tiêu sái quay người rời đi. Tàng Kiệt đem khí huyết đè xuống, muốn ngôn ngữ phun ra một chữ. Tàng Kiệt thân thể bỗng nhiên run lên, như là ngàn vạn đạo thuốc nổ tại bộc phát bình thường, thân thể trở nên thùng trăm ngàn lỗ, máu tươi bắn ra. Tàng Kiệt thân thể người không nhịn được hướng phía trước ngã quỷ mà đi. Hắn cùng Lý Kỳ phong giao phong 300 chiêu. Trong cơ thể của hắn sớm đã là ẩn nút không dưới hơn trăm đạo kiếm khí. hắn một mực tại dáng chống đỡ. hắn không dám đi phân thần trấn áp tại thể nội lưu thoáng kiếm khí. như thế có thể sẽ khiến cho hao tổn thực lực của hắn. không cách nào toàn lực ứng phó. ứng đối lý kỳ phong kiếm. lý kỳ phong tải đâm vào hắn lồng ngực cuối cùng một kiếm bên trong lưu lại một đạo kiếm khí. đạo kiếm khí này chính là sau cùng sát chiêu. rút xây đồng rừng. triệt để đoạn tuyệt tàng kiệt sinh cơ. Thân thể đi ra bên ngoài trăm trưởng Lý Kỳ Phong thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi thầm thấu cát vàng. Lý Kỳ Phong phát ra hét dài một tiếng. Một ngụm phấn uất chi khí đều là phóng xuất ra. Hóa thành đầy trời cát vàng bên trong hiếm khí. Trong sa mạc. Một vòng trăng sáng nhô lên cao thiên hạ kiếm tông 112 chương 2.225 liên chiến 3.000 dặm hai thần dụ kiếm cắm vào cát vàng bên trong. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. Dưới ánh trăng, một thân ảnh đứng vững. Vị này ẩn tàng thật lâu thiên hạ để nhất thích khách vẫn là xuất hiện. Trong thần sắc mang theo một vòng ý cười. Lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. chậm rãi nói. Ngươi quả nhiên là không có khiến ta thất vọng Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nói ta phải sống Lạnh lẽo nói Ta cực kỳ thưởng thức ngươi dũng khí Cho dù là cùng toàn bộ giang hồ là địch Ngươi cũng là không sợ hãi Lý Kỳ Phong nói Một cái còn sống thường thường liền cần rất lớn dũng khí Lạnh lẽo gật đầu Nói không sai còn sống thường thường cần rất lớn dũng khí Lý Kỳ Phong nói, xuất kiếm đi. Lạnh lẽo nói, ta sẽ không lưu tình. Lý Kỳ Phong nói, ta sẽ giết chết ngươi mạng sống. Sau một khắc, hai người thân thể đột nhiên mà động, sau đó gặp thoáng qua. Cát vàng bên trong, hai đạo kiếm khí nổ tung, hai đạo to lớn khe ránh lập tức xuất hiện. Lạnh lẽo thân thể run lên. Ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện vài tia đau đớn chi sắc. Trong đáy lòng ẩm ẩm làm đau Một vòng đỏ tươi xuất hiện tại ánh mắt của hắn chỗ sâu Đỏ tươi là mình yêu nhất cái cô nương kia thích nhất nhan sắc Vĩnh viễn không quên được là kia xóa đỏ tươi ngăn tại trước người của mình chặn định nhân kiếm Mình lại là hương tiêu ngọc vấn Từ đó Lạnh lẽo tâm đóng băng thực lực cùng cường đại là hắn mục tiêu duy nhất Đã mất đi kia xóa đỏ tươi Hắn chính là đã mất đi hết thảy, không có tình nhân, không có bằng hữu. Từ đầu đến cuối đều là kiếm bồi bản hắn. Tại chịu khổ bên trong, hắn có thực lực cường đại. Tại thành công một khắc, trong lòng của hắn âm thầm thề. Đời này phải dùng máu tươi của định nhân đến cho trong lòng yêu nhất kia xóa đỏ tươi bôi nhiễm ra một cách tiên diếm thế giới. Hắn không biết hắn giết nhiều ít người, cũng không biết bị nhiều ít người truy sát. Chỉ nhớ rõ hắn đã từng có thời gian một năm một mực là tại giết chóc bên trong. Mỗi một lần đều là đem máu tươi nhiễm lượt đại địa. giết chóc khiến cho hắn tâm trở nên chết lặng. giết nhiều người. Nhìn quen máu tươi. Hết thảy đều là tập mãi thành thói quen hắn trở thành đệ nhất thiên hạ thích khách. Thế nhưng là. Từ khi hắn gặp được doãn Nhu về sau. Hắn băng phong tâm bắt đầu làm tan. hắn bắt đầu cảm thấy sinh hoạt mười phần có ý nghĩa. từ đây hắn buông xuống kiếm. hắn bắt đầu chán ghét giết chóc. hắn thậm chí đều chán ghét mình nhuốm máu hai tay. người trong giang hồ thân bất do kỷ. thương không điện khiến cho hắn lần nữa kia lên kiếm. hắn không nghĩ như thế. từ hắn chán ghét giết chóc bắt đầu từ thời khắc đó hắn liền bắt đầu cầm không vững kiếm. kiếm bất ổn tự nhiên là không cách nào giết người. lạnh lẽo cũng là chán rét cầm kiếm chính mình hắn muốn giải thoát tử vong là tốt nhất giải thoát chết tại lý kỳ phong dưới kiếm đối với lạnh lẽo tới nói là một loại giải thoát sống sót tốt sống sót lạnh lẽo chậm rãi nói thân thể mới ngã xuống đất còn sống còn sống thật là tốt lý kỳ phong chậm rãi nói ngôn ngữ rơi xuống lý kỳ phong trực tiếp là ngất đi. Tính toán không bỏ sót, đây là giàu hoạt hồ một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Thế nhưng là lần này, hắn tính sai. Hắn hao hết hết thảy tâm tư đem Lý Kỳ Phong bị ép tiến vào trong sa mạc. An bài ba vị cao thủ tiến đến chặn giết Lý Kỳ Phong. Nhưng là lạnh lẽo lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong tính toán, lạnh lẽo sẽ ở thỏa đáng thời cơ xuất hiện. Sau đó cho Lý Kỳ Phong một cách trọng thương. Khiến cho Lý Kỳ Phong căn bản không có mảy may thời cơ khôi phục thương thế, Nhưng là. Lạnh lẽo lại là rất sớm xuất hiện. Hắn cam tâm chết tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Cách làm của hắn cho Lý Kỳ Phong tranh thủ đủ nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đương nhiên cũng là phá vỡ xảo hoạt hộ lệ ly mưu đồ. Đợi đến Lý Kỳ Phong tỉnh lại thời điểm xa xôi đông phương đất là phát ra ngân bạch sắc. Giờ phút này. Lý Kỳ Phong cảm giác được đầu mình đau muốn nứt cả người trạng thái mười phần kém. Bất quá. Hắn còn sống còn sống chính là mang ý nghĩa hắn còn có càng lớn sống sót thời cơ. Phản thiên Phật quyết vận chuyển. Giữa thiên địa nguyên khí lập tức dối rít tràn vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Hóa thành hảo đáng nội lực. Làm dịu Lý Kỳ Phong thân thể. Giữa chưa, Lý Kỳ Phong đứng lên thân thể bắt đầu xuất phát. Muốn đi hướng nơi nào tương lai sẽ còn gặp như thế nào tập kích Lý Kỳ Phong trong lòng tuyệt không biết. Lần này thương không điện cho hắn bố trí một cách tuyệt đối tử cục. Hắn muốn muốn tiếp tục sống. Nhất định phải đánh vỡ tử cục này. Lúc xế chiều, Lý Kỳ Phong đi ra sa mạc, đi tới một cái trấn nhỏ phía trên. Trong dữ liệu nguy hiểm cũng không đến. Tiểu trấn phía trên ở mấy chục gia đình cũng coi là một chỗ thế ngoại đảo nguyên chi địa. Chim sẽ tuy nhỏ thế nhưng là ngũ tảng đều đủ. Lý Kỳ Phong tìm được một gian cửa hàng. Vì chính mình mua sắm một kiện quần áo mới. Cả người tinh khí thần lập tức tốt hơn nhiều. Đi vào một gian khách sạn bên trong, Lý Kỳ Phong muốn một kiện tốt nhất phòng còn có thật nhiều ăn uống. Giải quyết xong bụng đói kêu vang bụng về sau, Lý Kỳ Phong bắt đầu đi ngủ. Mấy ngày nay bên trong, hắn một mực tải mệt mỏi bôn ba. Lại trốn lại chiến Vô luận là tinh thần vẫn là thân thể đều là mười phần giá rời Hắn hiện tại chỉ cần thật tốt ngủ một giấc Vào đêm Thời tiết hết sức âm trầm Hồi lâu sau lại là thổi lên hàn phong Hàn phong gầm thét Vòng quanh từ trong sa mạc mà đến cát vàng che khuất bầu trời Tựa như là tận thế đến đồng dạng Lý kỳ phong như cũ tại ngủ say bên trong Trên đường phố Một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra tựa như là có cái gì vật nặng bị cuồng phong phá đổ đồng dạng. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên từ ngủ say bên trong vừng tỉnh. Cứ việc trong phòng nhiệt độ rất thấp thế nhưng là Lý Kỳ Phong toàn thân trên dưới vẫn là bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. May mắn là áp mộng. Lý Kỳ Phong lau đi trên trán mồ hôi lạnh chậm rãi nói. Đứng dậy xuống giường. Lý Kỳ Phong tẩy một thanh nước lạnh mặt mở ra cửa sổ. Trên đường phố, cuồng phong vòng quanh cát vàng giống giận tựa như là trong địa ngục, vô số lệ ruột kêu rên. Hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong cảm giác được mình trong lỗ mũi cũng tận là cát vàng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể run lên. Hắn thấy được một thân ảnh gánh vác lấy trường thương đi chậm rãi. Hắn đi tới Lý Kỳ Phong dưới cửa, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Bóng đêm mặc dù rất đen thế nhưng là Lý Kỳ Phong ánh mắt vẫn là cùng hắn gặp nhau. Mỉm cười từ thần sắc của hắn bên trong nổi lên. Hắn giơ lên mình tay phải sau đó làm ra một cái cắt ít hầu động tác. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Sau một khắc, một đảo chói tai ông Minh Chi thanh truyền đến. Thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. Tay phải khẽ động kiếm khí bắn ra trực tiếp là phá hủy mũi tên. thế nhưng là tại kia mũi tên bị phá hủy trong nháy mắt một cây ẩm tàng tại cán tên bên trong ngân châm nổ bắn ra mà ra ám sát hướng lý kỳ phong đôi mắt thần sắc kinh biến một nháy mắt lý kỳ phong vận dụng niệm lực chặn đường hạ ngân châm ngân châm rơi xuống mà xuống không biết bị cuồng phong cuốn về phía phương nào lý kỳ phong lại đi nhìn kia gánh vác trường thương nam tử thời điểm đã là không thấy bóng dáng